Chương 301, Mục tiêu mới 2, vì sao? Hổ nữ kia trước đây từng bị ta đánh, ta sợ nó trả thù. Hoa, wow, Vi Kim Ngọc ngửa đầu khóc trống lên. Ồn ào quá, để ta yên tĩnh một chút. Vi Kim Kha không kiên nhẫn nói. Kim Ngọc mùi mùi, chúng ta ra ngoài trước. Vi Kim Lập kéo Vi Kim Ngọc ra ngoài. Hai anh em Vi Kim Ngọc và Vi Kim Lập khi ra khỏi sân, vừa hay nhìn thấy cửu các chống gậy dò đường. Cửu các đại ca, Vi Kim Ngọc lau nước mắt, chào hỏi. Kim Kha có ở bên trong không? Kim Kha đại ca ở bên trong, nhưng mà hiện tại huynh ấy không muốn bị người khác quấy rầy. Ta vào nói chuyện với huynh ấy hai câu. Cửu các chống gậy dò đường đi vào trong sân. Cửu dương hộ mạch đang quả nhiên là đang dựt tam chuyển cứu mạng, Vi Kim Kha hiện tại trên người ngoại trừ việc bị phế tu vi ra, đã không còn chút thương thế nào. Lúc này Vi Kim Kha ngồi trên giường, hai tay ông đầu. Thần sắc có phần hoảng hốt giữa khe hở của những ngón tay đang ôm đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhân lúc trong sân không có ai, lén lút rơi lệ. Cốc cốc cốc cốc cốc. Trong sân truyền đến tiếng gậy dò đường gõ xuống đất. Đây là cửu cát cố ý phát ra. Vi kim kha vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó dựa vào tường, làm ra vẻ mặt cà lơ phất phơ. Khi nhìn thấy người đến là cửu cát mù. Vi Kim Kha lập tức không kìm nén được nữa. Trong mắt lại trào ra nước mắt. May mà cửu cát là người mù, mình không cần phải giả vờ trước mặt hắn ta, nhưng mà không thể khóc thành tiếng được. Cửu cát huynh đệ, vốn đã hẹn ba ngày sau gặp mặt ở Đại Khâu, không ngờ lại để huynh đợi hơn một tháng. Vi Kim Kha vừa lau nước mắt vừa cười khổ nói. Là ta hại ngươi. Cửu cát thở dài một tiếng nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến huynh? Vi Kim Kha vừa lau nước mắt vừa cười khổ nói, chuyện này đối với nhà họ vi chúng ta mà nói cũng coi như là một bài học, sau này gia tộc có thiếu luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể thu nhận phạm nhân của các đại tộc khác, nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Gia tộc không cần phải mời luyện đan sư khác nữa, ta đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan rồi. Cửu các miễn cười nói. Thật sao? Đúng vậy, ta đã lén học được kỹ thuật của Quách Hùng. Đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đang rồi. Vậy thì tốt quá rồi, đúng rồi, vốn định là trở về sẽ đưa cho ngươi, nhưng mà gần đây có nhiều việc quá nên trì hoãn. Vi Kim Kha từ bên hông lấy ra một cái túi trữ vật rồi ném cho cửu cát. Cửu cát nhận lấy túi trữ vật, giả vờ dùng tay sờ soạn. Ngươi đưa túi trữ vật cho ta làm gì? Bí tịch của vân kính phi đao ta đã đổi cho ngươi rồi, hiện tại ta không thể vận dụng chân nguyên. Cái túi trữ vật này ta không mở ra được. Vi Kim Kha nhún vai nói. Sao ngươi lại không thể vận dụng chân khí? Cửu Cát đột nhiên hỏi, ta, khí hải đang điền bị hủy. Vi Kim Kha không ngờ Cửu Cát vậy mà còn không biết chuyện của mình, vì vậy chỉ có thể giải thích lại một lần nữa. Nhưng linh mạch của ngươi vẫn còn. Cửu Cát bình tĩnh nói. Nghe vậy Vi Kim Kha cau mày, suy nghĩ thật lâu sau mới nói, chân khí, xuất phát từ linh mạch. Nuôi dưỡng ở đan điền Linh mạch chỉ có thể hấp thu linh khí, linh khí hấp thu được cần phải ở trong đan điền khí hải chuyển hóa thành chân khí, chỉ có linh mạch mà không có đan điền, làm sao có thể vận dụng chân khí? Ngươi có thể đổi một nơi khác để chuyển hóa? Nơi nào? Vi Kim Kha vẽ mặt hoang mang hỏi Hoặc là mở lại một huyệt đạo, hoặc là lợi dụng một đoạn kinh mạch, hoặc là mượn ngoại vật, chung quy là có biện pháp Cửu cát chậm rãi nói Mở lại huyệt đạo, lợi dụng một đoạn kinh mạch, mượn ngoại vật, vi kim kha ông đầu chìm vào trong suy tư. Cửu cát cũng không quấy rầy vi kim kha, mà là lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển bí tịch mỏng. Thứ này là vân kính phi đao sao? Cửu cát hỏi. Đúng vậy, quyển sách này tuyệt đối là thật, ta đã đến võ viện xác nhận qua, huynh hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện. Vậy thì đa tạ. Cửu Cát ném trả túi trữ vật cho Vi Kim Kha rồi chống gậy dò đường xoay người rời đi. Khi Cửu Cát rời đi, Vi Kim Kha mới chợt nhớ ra Cửu Cát là người mù, mình đưa một quyển bí tịch cho hắn ta, hắn ta cũng không thể nào tu luyện được. Thôi vậy, Cửu Cát có thể tìm người đọc cho hắn ta nghe, hay là mình nên lo chuyện của mình đi. Khi Cửu Cát đi đến bên ngoài sân nhỏ, cha của Vi Kim Kha, Vi Tuyệt Phong, cùng với một người mặc áo trắng là tưởng Ngọc Thanh đang cùng nhau chạy tới. Chỉ nghe thấy vi tuyệt phong vừa đi vừa nói, các nhi vậy mà có thể luyện chế ra huyền chân ngưng khí đan thật sự là quá tốt rồi, chương 302, vân kính phi đao, yên tâm, ngày mai ta sẽ nhanh chóng sắp xếp vi không sơn đưa các ngươi đến địa sát cuộc luyện sát, ai? Ta còn phải đi xem Kha Nhi một chút, sợ nó nghỉ quẩn, vi tuyệt phong đi đến trước mặt cửu cát, trên mặt tràn đầy vui mừng nói, các nhi. Tưởng di nói ngươi thiên phú kinh người hiện tại ngươi đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan không biết chuyện này có thật không đúng là có chuyện này có điều đại bá người vẫn nên gọi ta là cửu cát cũng có thể gọi ta là a cửu tóm lại đừng gọi ta là cát nhi nghe không quen a a cửu vậy ngươi có phải vừa mới đi gặp kha nhi nhà ta không cửu cát gật đầu nó có lén lút khóc không quả nhiên là hiểu con không ai bằng cha vi tuyệt phong cũng đoán được lúc này vi kim kha đang âm thầm rơi lệ lúc nãy vừa vào Đúng là nó có khóc, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Vì sao? Bởi vì nó đã tìm được hy vọng. Cửu Các nói với ý nghĩa sâu xa. Thật sao? Vi Tuyệt Phong lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Người bị hủy khí hải đang điền, 10 người thì hết 8-9 phần là sẽ tự sát, có thể vực dậy tinh thần được rất ít. Nhưng mà bây giờ nó có hy vọng gì chứ? Vi Tuyệt Phong lập tức lại ủ rũ, có lẽ nó đã có mục tiêu mới. Cửu Cát nói một cách mơ hồ. Đúng vậy. Nó nên có mục tiêu mới. Nó vẫn chưa phải là phế nhân, nó vẫn có thể truyền tông tiếp đại cho gia tộc. Vi Tuyệt Phong vẽ mặt phấn chấn nói. Thiên phú của Kha Nhi tốt như vậy, con cái của nó nhất định cũng những người tài giỏi xuất chúng. Ta muốn để Kha Nhi cưới mười nàng vợ, sinh một trăm đứa con. Đó là một trăm đứa trẻ thiên phú xuất chúng, Kha Nhi nhất định sẽ cống hiến cho Vi gia chúng ta những đứa con giỏi giang nhất. Vi tuyệt phong kích động gào thét. Trở về phòng luyện đan. Cửu các đi vào phòng ngủ, đóng cửa sổ lại. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra bí tịch vân kính phi đao bắt đầu đọc. Câu đầu tiên mở đầu, vân kính tâm hồ, ánh thật soi thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Đây là cương lĩnh. Cũng thần túy của vân kính phi đao. Một câu nói này sẽ xuyên suốt quá trình tu luyện vân kính phi đao. Cuối cùng cũng chỉ có lĩnh ngộ được câu nói này. Cửu Cát mới coi như là thật sự luyện thành vân kính phi đao, sau khi tĩnh tâm lĩnh ngộ một lúc. Cửu Cát lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai là đồ hình vận khí hành công, cùng với hơn trăm chữ. Đồ hình cũng không tính là phức tạp. Chữ viết cũng chỉ là giải thích về những điểm mấu chốt khi hành công. Trang thứ ba cũng một đồ hình vận khí hành công. Hai đồ hình này một trái một phải, đối xứng với nhau. Tiếp theo Cửu Cát lật sang trang thứ tư. Trang thứ tư và trang thứ năm cũng đều vẽ một đồ hình vận khí hành công, cũng đối xứng với nhau. Xem sách trước tiên phải xem lướt qua một lượt, sau khi xem xong rồi mới nghiền ngẫm kỹ càng, từ tổng thể đi vào chi tiết, đây là thói quen xem sách của cửu cát. Chỉ thấy cửu cát nhanh chóng lật xem. Tổng cộng có 12 bức đồ hình vận khí hành công. Mỗi một bức đồ hình đều là hai hai đối xứng với nhau. Lúc tu luyện thì 12 bức đồ hình này có thể tu luyện riêng lẻ, nhưng mà vào khoảnh khắc xuất đao. 12 đạo chân khí này phải đồng thời vận chuyển. Cuối cùng hội tụ đến huyệt linh cốc ở lòng bàn tay. Mà huyệt linh cốc ở lòng bàn tay chính là vị trí nắm phi đao. Chân khí sẽ dung hợp với phi đao. Lúc phi đao được ném ra ngoài đương nhiên là vô vật bất phá, vô kiên bất tội, nhưng mà muốn chân khí dung hợp với phi đao, thì võ sư phải luyện hóa thủy sát. Chân khí thủy sát có tính dung hợp rất tốt, có thể dung hợp với phi đao, khiến cho phi đao sắc bén gấp trăm lần. Chỉ có võ sư luyện hóa thủy sát mới có thể phát huy uy lực của vân kính phi đao đến mức lớn nhất. Toàn bộ quyển sách vân kính phi đao chỉ là một quyển sách nhỏ mỏng, 12 bức đồ hình cùng với hơn nghìn chữ, xem qua một lượt. Nội dung phía sau dường như không có liên quan gì đến cương lĩnh của vân kính phi đao. Cửu các lại lật về trang đầu tiên nhìn vào dòng chữ cương lĩnh. Vân kính tâm hồ, ánh thật soi thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Nguyên nhân mình cho rằng không liên quan, đó là bởi vì mình vẫn chưa nhập môn. Cửu cát bắt đầu thử tu luyện bức đồ hình đầu tiên, hành công vô cùng thuận lợi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, chân khí sinh ra từ đan điện, đã dễ dàng vận chuyển đến huyệt linh cốc ở lòng bàn tay phải của cửu cát. Tu vi ngũ phẩm của cửu cát, không phải là dựa vào ăn thuốc mà luyện thành, mà là thông qua tâm pháp nhất hồ túy nguyệt trực tiếp đã thông, chân khí của hắn thuận túy, hơn xa võ sư bình thường hắn gần như đã đạt đến cảnh giới bách mạch toàn thông chương ba trăm linh ba gia phong một chuyện này giống như con đường đã được tu sửa xong xuôi chỉ cần nói cho biết đường đi như thế nào đương nhiên là có thể dễ dàng đến nơi cho nên cửu các tu luyện bất kỳ võ công nào trên thế gian này đều có thể dễ dàng đạt được đây chính là nền tảng mà nhất hồ túy nguyệt đã tạo dựng cho hắn sau khi tu luyện xong bức đồ hình thứ nhất cửu các liền tiếp tục tu luyện bức đồ hình thứ hai bức đồ hình thứ hai càng nhanh hơn Chỉ dùng nửa nén nhang thời gian Hai bức đồ hình trái phải đối xứng Đương nhiên là quen đường cũ Tiếp theo cửu cát bắt đầu tu luyện bức đồ hình thứ ba Bức đồ hình thứ ba có phần phiền phức Trong đó có một đường kinh mạch Cửu cát vẫn chưa đã thông Cửu cát cũng không thể nào đi soạn nhạc khúc tìm kiếm ý cảnh Sau đó dùng tâm pháp của nhất hồ tuyến nguyệt để đã thông nó Ai mà biết được muốn đã thông đường kinh mạch này Cần phải dùng đến ý cảnh gì Cửu cát lựa chọn phá cục bằng bạo lực, dùng ý niệm thúc đẩy chân khí đã thông kinh mạch. Chân khí tinh thuần cường hãn trong đan điền được điều động, hướng về phía kinh mạch chưa thông kia mà xung kích. Khoảng chừng đến chiều tối. Cửu cát rốt cuộc đã đã thông được bức đồ hình thứ ba. Ăn cơm tối xong, cửu cát bế quan suốt đêm, mất ba canh giờ, vào lúc đêm khuya, đã đã thông được bức đồ hình thứ tư, bức đồ hình thứ năm và thứ sáu, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, một mạch đã thông. Bức đồ hình thứ bảy lại gặp phải kinh mạch không thông. Cửu cát ngáp một cái, lên giường ngủ. Chỉ ngủ võng vẹn hai canh giờ. Cửu cát đã nhanh chóng thức dậy, tiếp tục lựa chọn phá cục bằng bạo lực. Lần này đặc biệt gian nan. Cửu cát phải tu luyện đến tận trưa, mới miễn cưỡng đã thông được bức đồ hình thứ bảy. Bức đồ hình thứ bảy và thứ tám trái phải đối xứng, cửu cát muốn đã thông bức đồ hình thứ tám chắc chắn cũng sẽ vô cùng gian nan. Tâm nhãn cổ không thể không cho ăn. Cửu Cát chỉ có thể tạm thời dừng tu luyện. Trên sân tập, Cửu Cát nhắm mắt lại, yên lặng kéo đàn nhị, đắm chìm trong giai điệu du dương. Đột nhiên, hai bóng người sống đôi đi đến trước mặt Cửu Cát. Chính là tưởng Ngọc Thanh và Vi Khôn Sơn. Cửu Cát Vừa rồi tưởng Di dẫn ta đến phòng luyện đan, ta đã nhìn thấy huyền chân ngưng khí đan mà ngươi luyện chế, thật là lợi hại. Không hổ là con trai của đại tỷ ta. Vi không sơn vẽ mặt kích động nói. Cửu cát khẽ mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn. A cửu không chỉ có thuật luyện đang lợi hại, mà võ công, tiến bộ tu vi cũng cực kỳ thần tốc, hiện giờ nó không chỉ đã tu luyện đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, hơn nửa chân khí trong cơ thể lại thuần túy, hoàn toàn có thể cùng ta đến địa sát cuộc luyện sát, tưởng Ngọc Thanh không tiếc lời khen ngợi cửu cát, cũng không quan tâm cửu cát có phải là người mù hay không. Liền liếc mắt đưa tình với hắn một cái. Thật sao? Để ta xem thử, vi không sơn đưa tay nắm lấy cổ tay của cửu cát. Một luồng chân khí hùng hậu tiến vào kinh mạch của cửu cát. Chân khí được thai nghén trong đan điện của cửu cát, lập tức bị kích phát, từ mấy chục đường kinh mạch lao thẳng ra. Chân khí của vi không sơn vừa mới tiến vào kinh mạch của cửu cát, đã bị chân khí của cửu cát từ các con đường hội tụ lại trực tiếp bứt lui ra ngoài. Sắc mặt vi không sơn biến đổi vội vàng buông tay ra a cửu ngươi quả nhiên là thiên tài chân khí hùng hậu tiến bộ thật sự thần tốc hiện giờ chân khí trong cơ thể ngươi không chỉ thuần túy mà còn hùng hậu nội lực thâm hậu quả thực không thua kém gì lão phu hoàn toàn đủ tư cách tiến vào địa sát cuộc luyện xác rốt cuộc ngươi là làm thế nào vậy vi không sơn vẻ mặt khiếp sợ hỏi thuận theo tự nhiên cửu các bình tĩnh đáp thuận theo tự nhiên nói hay lắm Chẳng lẽ ngươi là thiên sinh đạo thể, là hạt giống tiên thiên võ giả? Cửu cửu quá khen rồi. Cửu các khiêm tốn nói. Thế nào? Ta đã nói A cửu là kỳ tài rồi mà, là kỳ tài luyện võ tuyệt thế, thành tựu tiên thiên võ giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Tưởng Ngọc Thanh lúc nói lời này vẻ mặt hớn hở, dường như cảm thấy rất hãnh diện, A cửu quả thực là kỳ tài, nhưng mà chuyện trên thế gian này không thể nói trước được. Ngươi xem vi kim kha kia cũng hạt giống tiên thiên võ giả của gia tộc chúng ta, nhưng mà bây giờ thì sao? Vi không sơn vẽ mặt nghiêm nghị nói. A cửu, tuy rằng thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi có thiên phú mạnh hơn ngươi nhiều vô số kể, trên thế gian này người thiên sinh đạo thể cũng không chỉ có mình ngươi, cho dù ngươi có tu luyện thành tiên thiên võ giả, cũng chưa chắc đã có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới này, ở thương sơn địa giới tiên thiên võ giả nhiều như trâu bò, ngươi nhất định phải khiêm tốn cẩn thận chớ nên kiêu ngạo tự mãn vi không sơn dặn dò chương ba trăm bốn gia phong hai cửu cửu nói đúng ta nhất định sẽ cẩn thận dè dạ dặt tuyệt đối không kiêu ngạo tự mãn tưởng di thiên phú của cửu các chất nhi nhớ kỹ là tuyệt đối không được truyền ra ngoài vi không sơn hạ giọng nói yên tâm tưởng ngọc thanh Mỉm cười đáp cửu các hôm nay ta phải đưa tưởng di đến thủy sát cuộc luyện thủy sát Ngươi phải đợi ta một thời gian, chờ ta trở về sẽ đưa ngươi đến hỏa sát cuộc luyện hỏa sát. Vi Khung Sơn nói. Vì sao ta phải đến hỏa sát cuộc luyện hỏa sát? Cửu Cát đột nhiên hỏi. A Cửu, ngươi không biết đấy thôi. Sau này ngươi muốn thành tựu võ tiên, muốn tu luyện ra hỏa thuộc tiên nguyên, như vậy khi còn là tứ phẩm võ sư thì phải luyện hỏa sát. Vi Khung Sơn giải thích. Vì sao ta phải luyện hỏa thuộc tiên nguyên? Ngươi là luyện đan sư đương nhiên phải nắm giữ hỏa thuộc tiên nguyên a cửu thiên phú của ngươi kinh người vì gia chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đến hỏa sát quật tốt nhất luyện ra một thân tinh thuần hỏa sát sau này tấn cấp võ tiên nói không chừng có cơ hội nắm giữ tiên hỏa cũng nên nghe xong lời của vi không sơn cửu các nhíu mày suy tư im lặng không nói mặc dù thông qua việc nghiên cứu luyện đan thuật hy vọng mở ra không khiếu trong cơ thể rất mong manh nhưng cửu các cũng phải kiên trì Nhưng Vân Kính Phi Đao muốn đại thành, thì phải luyện thủy sát, mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của Vân Kính Phi Đao. Cửu Cát tuy đã luyện qua rất nhiều võ công, nhưng đều là đi đường tắt thông qua nhất hồ túy nguyệt. Hắn lĩnh ngộ được ý cảnh của công pháp, dễ dàng đã thông kinh mạch hành công, nhưng lại chưa từng chân chính luyện võ, càng chưa từng tay cầm trường kiếm chém giết. Chỉ có nội công mà không có cơ sở, như vậy cũng không được. Chỉ có Vân Kính Phi Đao. Môn võ công khiến cửu cát mong đợi từ lâu này, hoàn toàn có thể để cửu cát phát huy tối đa thực lực của bản thân. Bỏ qua như vậy thật sự quá đáng tiếc. Suy nghĩ thật lâu. Cửu cát không cam lòng hỏi, có thể vừa luyện thủy sát, vừa luyện hỏa sát hay không? Không thể nào. Trừ phi ngươi có hai đạo linh mạch. Vi không sơn lắc đầu nói, kỳ thật cho dù có hai đạo linh mạch cũng không được, chỉ cần ngươi ở trong thủy sát cuộc hai đạo linh mạch trên người ngươi đều sẽ đồng thời hấp thu thủy sát ngươi không thể nào chỉ cải tạo một đạo linh mạch mà không cải tạo đạo còn lại võ sư luyện sát chính là quá trình cải tạo linh mạch võ sư ở trong địa cuộc hấp thu địa sát trước tiên quả thật là dung hợp với chân khí sau khi khí sát hợp nhất lại thi triển thủ pháp dưỡng mạch trong dẫn khí dưỡng mạch quyết để linh mạch của bản thân nhiễm sát khí hóa thành sát mạch khi võ sư luyện thành sát mạch cho dù rời khỏi địa cuộc cũng có thể hấp thu ngũ hành sát khí trong thiên địa Chỉ có đến lúc đó, mới có thể coi là tứ phẩm võ sư, nghe xong lời giải thích của vi không sơn, lông mày cửu cát càng nhíu chặt hơn. Ở trong địa cuộc, lại phải dùng đến dẫn khí dưỡng mạch quyết. Mà dẫn khí dưỡng mạch quyết đối với cổ sư mà nói căn bản vô dụng, trên người cổ sư không có linh mạch mà chỉ có yêu mạch, cổ sư căn bản không cần tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết. Cửu cát tất nhiên không thể hỏi vi không sơn cổ sư nên luyện sát như thế nào, hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Ta quyết định rồi, vẫn là luyện thủy sát. Hiền chất chẳng lẽ muốn từ bỏ con đường luyện đan sư. Đó cũng không phải, ta thật sự có hai đạo linh mạch, ta muốn thử xem vừa luyện thủy sát vừa luyện hỏa sát. Ngươi thật sự có hai đạo linh mạch, cửu các gật đầu nói, ta có một đạo linh mạch ở dưới tai, một đạo linh mạch ở nách. Thật là kỳ tài. Khó trách ngươi tu luyện nhanh như vậy. Nhưng ngươi muốn đồng tu thủy hỏa song sát là không thể nào. Vì sao không thể? Điều này giống như ngươi có hai cái tai, ngươi không thể nào chỉ để tai trái nghe âm thanh, còn tai phải thì không nghe. Bịt một bên tai lại là được rồi. Cửu các vẽ mặt kỳ quái nói. Ất. Vậy ngươi muốn làm thế nào để bịt kín một chỗ linh mạch, không cho nó hấp thu thủy sát, vì không sơn cũng bị hỏi đến ngay người. Dùng ý chí. Phi. Ngươi gạt ta sao? Cửu các xấu hổ cười cười. Cửu cửu, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ luyện thủy sát. Vậy ngươi sẽ không thể luyện ra tiên hỏa. Không luyện ra được thì thôi, không có gì to tác. Nếu ngươi không có tiên hỏa, tu luyện đến cảnh giới võ tiên, luyện đan thuật e rằng không thể nào đạt đến đỉnh cao. Không sao. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú với luyện đan thuật, cũng không phải muốn trở thành một luyện đan sư. Thật sao? Ừm, cửu các khẳng định gật đầu. Ha ha ha ha. Vậy thì thật là tốt quá, đã như vậy, vậy chúng ta ở chỗ này đợi ngươi, ngươi thu dọn một chút rồi đi cùng ta. Vi Khôn sơn lại lộ vẻ vui mừng nói. Chương 305, Thủy U động một cửu cát nếu chỉ là cảm thấy hứng thú với luyện đan thuật, không có ý định trở thành luyện đan sư đạt đến đỉnh cao, như vậy hắn hẳn là sẽ không keo kiệt luyện đan thuật của mình, việc này đối với Vi Gia mà nói là một chuyện tốt. Vậy thì làm phiền cửu cửu chờ một chút. Cửu các đứng dậy chống gậy trúc đi về phía đan thất. Trong tiểu viện đan thất. Hai tỉ muội hạ gia đang xử lý dược liệu. Số dược liệu còn lại ở đây không cần xử lý nữa, các ngươi mang tất cả tẩy mạch tán về đi, ta muốn rời khỏi đây rồi, các ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Công tử, ngươi muốn đi đâu? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta muốn đến địa sát cuộc luyện sát, ít nhất phải mất hơn hai tháng, hơn nữa còn chưa chắc đã thành công nói đến đây cửu các lập tức hạ thấp giọng ghé sát vào tai hai nàng thấp giọng nói phụ thân ngươi có từng nói cho các ngươi biết cổ sư nên luyện sát như thế nào chưa hạ huân nhi và hạ linh nhi nhìn nhau đồng thời lắc đầu vậy ta đi địa sát cuộc thăm dò trước vậy cửu các hơi lo lắng nói ta đây có hai viên huyền chân ngưng khí đan các ngươi mỗi người một viên hiện tại liền trở về lâm giang thành hai người các ngươi tích lũy thêm một thời gian là có thể dùng đan dược này Một lần hành động tấn cấp ngũ phẩm. Cửu cát đem hai bình đan dược trong tay đưa cho hai nàng. Hai tỷ mụi hạ gia đồng thời gật đầu. Rất nhanh cửu cát liền rời khỏi đan thất, hai tỷ mụi hạ gia đi theo phía sau. Trên giáo trường, Vi Không Sơn nhìn thấy hai thiếu niên môi hồng răng trắng xa lạ từ đan thất đi theo sau cửu cát, liền hỏi về phía tưởng Ngọc Thanh bên cạnh. Ở đan thất, các ngươi lại chiêu mộ đồng tử luyện đan, có đáng tin cậy không? Đan thất dù sao cũng trọng địa chuyện khác không nói viên huyền chân ngưng khí đan mà cửu các luyện chế kia vẫn còn treo trên xà nhà không sơn trưởng lão đây là hai thuộc hạ của cửu các ngươi đừng nên hỏi nhiều tưởng ngọc thanh có phần cảnh cáo nói ạ sao ngươi lại cho phép hắn mang thuộc hạ đến nơi quan trọng như đang thất tưởng ngọc thanh liếc trắng vi không sơn một cái nói ta tự có tính toán vi không sơn tuy tu vi cao hơn tưởng ngọc thanh nhưng bối phận lại không cao bằng nàng. Hơn nữa theo phân công trong tộc, Vi Không Sơn quản lý các biệt viện của Vi gia phân bố ở các thành trì, còn Vi Tuyệt Phong thì quản lý Đại Khâu Sơn. Mà Tưởng Ngọc Thanh thì quản lý một số việc vặt vảnh của hạ nhân, hiện giờ đang thất cũng được giao cho Tưởng Ngọc Thanh quản lý, Vi Không Sơn tất nhiên không tiện nói gì. Nhưng Tưởng Ngọc Thanh tuy là con dâu Vi gia, nhưng nữ nhân này trong xương cốt lại toát ra vẻ dâm đảng, không chừng ngày nào đó lại quay lưng lại với Vi gia. Cửu Cát tuy có huyết mạch Vi Gia, nhưng dù sao cũng không phải là người sinh ra trong gia tộc, không chỉ thiên phú kinh người, mà còn bồi dưỡng thuộc hạ, sau này tấn cấp võ tiên, gia tộc chưa chắc đã khống chế được. Vi Khôn sơn thầm nghĩ sau khi tưởng Nọc Thanh và Cửu Cát luyện sát xong, phải nhanh chóng sắp xếp tộc nhân Vi Gia tiến vào đan thất học tập luyện đan thuật. Cửu Cửu Ta đã chuẩn bị xong. Từng Các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi tìm đại ca ngươi. Vi không sơn nói xong liền hướng về phía tuyên lâu. Vi tuyệt phong vẻ mặt thẫn thờ đứng trên tuyên lâu nhìn mây cùng mây tan dưới chân đại khâu sơn sơn. Đại ca, giọng nói của vi không sơn vang lên sau lưng. Chuyện gì? Nơi quan trọng như đan thất giao cho tưởng di quản lý có ổn thỏa hay không? Vậy ngươi cảm thấy ai quản lý thích hợp hơn? Vi không sơn nhất thời nghẹn lời, ý của ta là nhanh chóng tuyển chọn ra mấy đứa trẻ lanh lợi trong tộc đưa vào đan thất làm đồng tử luyện đan cũng để cho chúng sớm học được luyện đan thuật của cửu cát. Chuyện này ta đã suy nghĩ rồi, nhưng hiện tại đang thất do di mẫu và cửu cát quản lý, để ai đi học, phải do hai người bọn họ đồng ý. Đại ca, sao Huynh lại chiếu cố bọn họ như vậy? vi không sơn nhíu mày hỏi. Nhị đệ, ngươi cảm thấy một gia tộc được duy trì dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào huyết mạch tình thân. Không, là gia phong. Cổ nhân có câu, ngô cao phượng tất đến hoa thơm bướm tất đậu chỉ có gia phong ngay thẳng cái nhà này mới có thể hưng thịnh phồn vinh ngược lại tất sẽ ly tâm ly đức tan rã vi khôn sơn từ tuyên lâu trở về liền im lặng không nói mang theo tưởng ngọc thanh và cửu cát rời khỏi đại khâu sơn vừa ra khỏi đại khâu sơn tốc độ của vi khôn sơn liền tăng nhanh tưởng ngọc thanh và cửu cát chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp mà hai tỷ muội hạ gia thì sớm đã chia tay với ba người cửu cát Đi đường núi mấy canh giờ? Vi Không Sơn mang theo tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát đến một thị trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Chương 306, Thủy U Động hai ba người ăn cơm xong, tưởng Ngọc Thanh và Vi Không Sơn đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện nội công. Cửu Cát nói ra ngoài thị trường dạo một vòng, mua một ít cá nhỏ om và tiếc Việt. Số lượng không nhiều. Lần này đến địa sát cuộc luyện sát ít nhất là hai tháng. Hai tháng này chắc chắn không dễ dàng để cho cổ trùng có được thức ăn, nhưng việc này cũng vừa vặn để cho cửu cát thực hiện kế hoạch bỏ đói cổ trùng. Cửu cát dự định cách hai ba ngày lại cho thủy tức cổ, thiết bị cổ và hỏa độc cổ ăn một lần. Lúc đầu, cửu cát mỗi ngày đều phải ăn cá, tiết canh và bả thuốc là vì muốn nuôi lớn ba con cổ này. Là bởi vì chúng quá yếu ớt. Chờ chúng lớn lên kha khá rồi, liền phải bỏ đói chúng, ba con cổ này sau khi đói sẽ bạo động. Nhưng lại bởi vì bị tâm nhãn cổ áp chế mà chỉ có thể yên lặng chịu đựng cơn đói. Đương nhiên cửu các không thể bỏ đói chúng đến chết được. Mục đích cửu các bỏ đói cổ trùng là vì để cho tâm nhãn cổ và thủy tức cổ, thiết bị cổ cùng với hỏa độc cổ đối lập với nhau. Tâm nhãn cổ muốn bảo vệ bản thân. Thủy tức cổ, thiết bị cổ và hỏa độc cổ vì đói muốn giết chết nó. Đây chính là một loại đối lập, hoàng đế thiết lập hạo khí lâu nuôi dưỡng thái giám. Chính là vì giám sát thiên hạ, áp chế võ tiên thế gia. Hắn nhất định là hy vọng thái giám và võ tiên gia tộc đối lập với nhau, nếu như võ tiên thế gia và hạo khí lâu liên kết với nhau, như vậy cũng sẽ không còn chuyện gì của hoàng đế nữa. Cho nên bỏ đói cổ trùng không phải là mục đích, mà chỉ là thủ đoạn. Cửu các càng không cho phép cổ trùng bị bỏ đói đến chết, mục đích của hắn là để cho cổ trùng trong cơ thể đối lập lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, trị cổ như trị người. Đêm hôm đó, cửu các khoanh chân ngồi xuống luyện công đến tận đêm khuya. Kinh mạch hành công của bức tranh thứ tám vân kính phi đao bị đã thông một cách bạo lực. Sau khi đã thông kinh mạch, cửu các liếc nhìn bức tranh thứ chín một chút, sau đó liền ngáp một cái ngã xuống giường ngủ say sưa. Ngày hôm sau, ba người lại tiếp tục đi đường núi. Trên đường đi đều là xuyên qua những ngọn núi non hiểm trở. Khoảng đến giữa trưa. Vi không sơn liền mang theo hai người leo lên một ngọn núi lớn, đỉnh núi lớn kia tuyết trắng xóa, là ngọn núi duy nhất có tuyết trong số những ngọn núi xung quanh. Khi ba người leo đến lưng chừng ngọn núi lớn kia, vi không sơn lại đột nhiên mang theo hai người đi về phía khe núi ở sườn núi. Từ trên cao lại chuyển thành đi xuống. Tuyết trên đỉnh núi tan ra, chảy dọc theo khe núi, nước chảy róc rách trong khe núi. Âm thanh ầm ầm của nước chảy không ngừng vang lên bên tai. Dưới chân căn bản không có đường, mà là từng khối đá xanh đầy rêu, cửu cát tuy nhắm mắt, nhưng mỗi lần đều có thể nhảy chính xác lên tảng đá xanh, hoàn toàn không giống một người mù. Mèn theo con đường nước trong khe núi, một đường đi xuống. Rất nhanh ba người liền đến một cửa sông ngầm khổng lồ. Vách núi trước cửa sông ngầm được xây bằng đá thành rất nhiều gian phòng, rất nhiều võ sư ra ra vào vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, cửu cát liền biết số cá nhỏ trong túi trữ vật là ủng phí rồi nơi này có nhiều võ sư như vậy nhất định là có chợ nói không chừng còn có quán trọ nơi này là thủy u động địa sát cuộc nằm ngay trong thủy u động phía trên thủy u động là thủy u phường do lương gia mở bản bộ của lương gia nằm ngay gần thủy u phường này nơi này quanh năm đều có võ tiên lương gia tọa trấn các ngươi nhớ kỹ chớ nên gây chuyện thì phi vi không sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cửu cát và tưởng ngọc thanh đồng thời gật đầu các ngươi mang theo đang dược khôi phục chân nguyên chưa vi không sơn hỏi ngũ hành đang có một ít có bao nhiêu ta có hai bình mỗi bình mười viên cửu cát đáp ta có năm bình tưởng ngọc thanh mỉm cười nói có luyện đan sư bên cạnh thật tốt đã như vậy các ngươi không cần phải đến thủy u phường nữa chúng ta trực tiếp vào thủy u động vi không sơn nói xong liền mang theo hai người dẫm lên những tảng đá xanh trơn trượt đi về phía thủy u động dòng nước ở cửa động thủy u động vô cùng xiết trên mặt nước căn bản không có chỗ nào để đặt chân vi không sơn tung người nhảy lên dẫm lên vách đá trơn trượt của khe núi xông vào trong thủy u động tưởng ngọc thanh và cửu các thi triển khinh công lạc diệt phiêu không ngừng dẫm lên vách đá cũng tiến vào trong thủy u động sau khi vào động có một tảng đá khổng lồ bằng phẳng trên tảng đá khổng lồ có một con đường hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song Thông thẳng đến sâu trong thủy u động. Ba người rơi xuống con đường, chương 307, thủy sát cuộc hai bên con đường có đút, bên cạnh con đường chính là dòng nước ngầm chảy xiết. Một đệ tử lương gia mặc áo bào màu vàng cung kính hành lễ với ba người. Ba vị võ sư, nơi này là thủy u động của lương gia, muốn đến thủy sát cuộc luyện sát, phải giao nọc một đồng ngũ trảo kim nguyên làm phí bảo hiểm, nếu không có gì bất ngờ, khi rời đi sẽ được trả lại, vì tiểu ca này. Chúng ta là người của Đại Khâu Sơn Vi Gia, Vi Gia chúng ta thần phục lương gia, đến thủy sát cuộc không cần phải đặt cọc. Có bằng chứng gì không? Vi Không Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra lệnh bài thân phận của mình, trên lệnh bài kia có ghi chữ Trung Sĩ. Trên người tưởng ngọc Thanh cũng có một tấm lệnh bài Trung Sĩ. Cửu các chưa từng gia nhập quân đội, đương nhiên không có lệnh bài này. Lệnh bài này là lệnh bài quân chế của Đại Càng Vương Triều, căn bản không thể làm giả được. Trên lệnh bài ngoài việc ghi rõ tên của Vi Không Sơn và đẳng cấp quân công ra, còn có gia tộc của Vi Không Sơn. Tên đệ tử Lương Gia kia sau khi kiểm tra không có sai sót, liền trả lại lệnh bài cho Vi Không Sơn, nói, Vi Gia quả thật có thể đi vào, nhưng các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Yên tâm, ta biết quy củ. Vi Không Sơn mỉm cười nói. Tên đệ tử Lương Gia kia lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm thẻ đeo màu đất vàng giao cho Vi Không Sơn tấm thẻ đeo kia được làm rất thô sơ trên đó viết một chữ lương cộng thêm một chữ khác phía sau tên đệ tử lương gia còn chất đóng rất nhiều than củi vi không sơn dùng túi trữ vật đựng một túi lớn than củi sau đó nói với cửu cát và tưởng ngọc thanh chúng ta đi thôi ba người đi dọc theo con đường nhỏ một lát không sơn trưởng lão người đang làm gì vậy vi gia chúng ta tuy rằng đi vào thủy u động không cần giao nộp phí bảo hiểm nhưng phải làm nhiệm vụ Nhiệm vụ gì, ngươi nhìn con đường nhỏ này xem, cứ cách 3 mét lại có một lò thang, nếu chúng ta nhìn thấy lò thang nào bên trong không đủ thang, thì phải thêm thang vào. Chuyện như vậy, tìm một người thường đến làm là được rồi. Tưởng Ngọc Thanh nhíu mày nói. Thêm thang chỉ là việc làm tiện tay, quan trọng nhất là tuần tra, thủy u động cực kỳ sâu, chúng ta hiện tại tuy rằng chỉ đi trên một con đường nhỏ, nhưng ngươi nhìn bên cạnh xem, sâu không thấy đấy trong bóng tối căn bản không biết sâu bao nhiêu thủy u động này là của cải của lương gia lương gia tuy rằng mở thủy sát cuộc cho võ sư thiên hạ đến luyện sát nhưng không hy vọng võ sư thiên hạ vừa luyện sát vừa mò mẫm của cải trong thủy u động cho nên đối với võ sư xa là muốn thu phí bảo hiểm một khi tra được võ sư xa là nào đó lấy trộm của cải của lương gia trong thủy u động lương gia sẽ tịch thu phí bảo hiểm của hắn kha kha một đồng ngũ trảo kim nguyên thật sự không rẻ chút nào Hiện tại lão phu thay mặt lương gia tuần tra nơi này, một khi phát hiện có người, từ nơi sâu hung hút kia bò lên, liền có quyền kiểm tra túi trữ vật của hắn, nếu như phát hiện trong túi trữ vật có đặc sản của thủy u động, liền có thể tịch thu sung công, đồng thời nhận được phần thưởng của lương gia, đây chính là nhiệm vụ mà ta phải làm, thì ra là thế, tưởng Ngọc Thanh bừng tỉnh đại ngộ, con đường này ít nhất cũng phải dài hai dặm, thủy u động cực kỳ rộng lớn, e rằng ngay cả bản thân lương gia cũng chưa thăm dò hết. Đi theo ta mở mang tầm mắt một chút đi, thủy u cốc Dung động rộng ước chừng gần trăm mét Thế nhưng ba người chỉ di chuyển trên những tảng đá khổng lồ ven rìa dung động Bên cạnh bọn hắn Là vượt sâu thăm thẳm không thấy đáy Chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Đột nhiên Phía sau ba người truyền đến tiếng bước chân rầm rập Con đường nhỏ trên tảng đá khổng lồ chỉ đủ cho hai người đi song song Viên không sơn và tưởng Ngọc Thanh vội vàng nấp vào một tảng đá nhô ra. Cửu các, viên không sơn thấp giọng gọi. Cửu các thi triển khinh công, bỗng nhiên nhảy một cái, đáp xuống ngay mép vực sâu. Ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Viên không sơn nhắc nhở. Từng, cửu các gật đầu. Đúng lúc này. Một đám đông đệ tử võ quán mặc võ phục xanh trắng chạy vụt qua. Gió lạnh thổi qua đỉnh đầu. Một lão giả trâu tóc bạc phơ đạp không mà đi, lướt qua đỉnh đầu ba người. Mượn lực từ hư không. Ít nhất cũng võ sư nhị phẩm trở lên. Chờ sau khi nhóm người này đi qua. Ba người mới quay trở lại con đường nhỏ. Trẻ tuổi thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tưởng Ngọc Thanh thở dài một hơi, nhớ lại thời gian ở võ quán của mình. Chỉ là nhóm người này hẳn là đệ tử của võ quán tỉnh thành, mà tưởng Ngọc Thanh căn bản không có tư cách đặt chân vào võ quán tỉnh thành. Nàng sau khi rời khỏi huyện Võ Quán, liền đi đến Thương Sơn Chinh Chiến, 10 năm mới trở về. Chương 308, lần đầu tôi luyện sát khí một bọn hắn ở chỗ này tôi luyện sát khí hẳn không thu phí bảo hộ chứ. Trữ Cát hỏi. Đương nhiên không thu, cũng không cần làm nhiệm vụ, đương nhiên. Bọn hắn và đệ tử lương gia đãi ngộ như nhau, trong đó kẻ có thiên phú thậm chí còn hơn ngươi. Ba người đáp xuống con đường nhỏ, tiếp tục đi dọc theo con đường này giữa đường gặp phải mấy lò lửa đã tắt viên không sơn thêm than củi vào nhóm lửa đi được nửa đường lại có hai gã võ sư mặc áo gai lướt qua bên cạnh ba người ba người men theo con đường đi đến một bậc thang đi lên dọc theo bậc thang ẩm ướt trơn trượt đi thẳng lên trên mà nơi này chính là đường vào thủy sát quật ba người leo lên đỉnh bậc thang đến một động quật sáng sủa trong động quật này đầy ấp chậu lửa Động cuộc khổng lồ cũng có vẻ khô ráo hơn, trong động cuộc có rất nhiều nhà đá. Nơi này chính là Thủy Sát quật, ở đây có một quán trọ gọi là Nhiêu Cung, Nhiêu Cung chính là một cái hố, các ngươi lát nữa cái gì cũng đừng nói, tất cả giao cho ta, viên không sơn nói xong, liền dẫn ba người đi đến một giang thạch thất khổng lồ. Đến trong thạch thất, khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ, một tiểu nhị áo xanh hỏi, mà tiểu nhị áo xanh này lại là một gã võ sư chúng ta ở trọ muốn hai gian phòng hạ đẳng một gian phòng trung đẳng phòng hạ đẳng và phòng trung đẳng không bao gồm thức ăn hơn nữa môi trường cũng không tốt lắm ngay cả cửa cũng không có tiểu nhị mỉm cười nói lấy hai gian phòng hạ đẳng và một gian phòng trung đẳng viên không sơn kiên trì nói tiểu nhị áo xanh kia cười khà khà sau đó dẫn viên không sơn đi đăng ký một lát sau Trong tay viên không sơn cầm ba tấm thẻ bài, hắn đưa thẻ bài phòng trung đẳng cho tưởng ngọc Thanh, sau đó đưa thẻ bài phòng hạ đẳng cho cựu cát, mà bản thân hắn cũng phòng hạ đẳng. Phòng trung đẳng bính tự số 9. Phòng hạ đẳng đinh tự số 7, đinh tự số 6. Ở đây phòng trung đẳng muốn 20 lượng bạc một đêm, phòng hạ đẳng cũng muốn 5 lượng bạc. Viên không sơn giải thích. bụng xỉn, tưởng ngọc Thanh trận trắng mắt, đây không phải bụng xỉn, thật sự không cần thiết. Tưởng Di Ta dẫn ngươi đến bính tử số 9, viên không sơn dẫn tưởng Ngọc Thanh đi đến một động đá, lối vào động đá kia cực kỳ kín đáo, trên lối vào treo một tấm biển. Bính tử số 9 Ngoài ra không còn gì khác. Ngay cả cửa cũng không có. Có nghĩa là nơi ở ở đây là thật sự chỉ đề phòng quân tử chứ không đề phòng tiểu nhân, chỉ cần muốn vào thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào, tưởng Ngọc Thanh xem xong phòng trung đẳng của mình, thần sắc hơi khó coi. Tuy rằng đối với hoàn cảnh của phòng trung đẳng không phải rất hài lòng, nhưng nàng cũng không nói gì. Ở Thương Sơn chinh chiến 10 năm. Kỳ thật tưởng Ngọc Thanh càng có thể chịu khổ so với hai người đàn ông trước mắt. Chỉ là hoàn cảnh phòng trung đẳng đã như vậy, vậy phòng hạ đẳng càng khó có thể tưởng tượng. Viên không Sơn dẫn cửu các tìm được phòng hạ đẳng của hắn, cái gọi là phòng hạ đẳng chính là một cái hố lõm vào trong được đào trên vách động đá. Trong hố có một cái bồ đoàn. Chỉ đủ cho một người ngồi, nằm cũng không nằm xuống được, đứng lên sẽ đập đầu. Một cái hố đất như vậy một ngày thu năm lượng bạc. Cửu cát bị cửu cửu của mình an bài ngồi trong hố đất. Cửu cát. Đây chính là đinh tự số bảy của ngươi, ta ở cạnh ngươi, nơi này đích xác là hoàn cảnh kém một chút, có điều dù sao cũng một nơi dung thân, ngồi như vậy ta cảm thấy rất thoải mái, ta sẽ không chê đâu. Cửu cát nhân cơ hội bắt đầu cho tâm nhãn cổ ăn vậy thì tốt ta dẫn các ngươi đi tôi luyện sát khí nói xong viên không sơn liền dẫn hai người đi về phía trung tâm động quật ở trung tâm động quật này có một quảng trường rộng lớn trong quảng trường được những ngọn nến đang cháy phân chia thành chính vòng tròn vòng tròn lớn bao lấy vòng tròn nhỏ chỗ trung tâm nhất là một cái động đen ngòm từng đợt từng đợt gió lạnh thổi ra từ trong động tưởng di ngươi xem Cái động đen ở giữa kia chính là thủy sát động cũng gọi là u động, thủy sát chi khí chính là từ trong u động phát tán ra, vòng nến gần u động nhất đã biến thành màu xanh thảm, đó chính là do bị u động sát khí ảnh hưởng, vòng thứ hai màu sắc nhạt hơn một chút, vòng thứ ba càng nhạt hơn. Điều này có nghĩa là u động sát khí tầng tầng giảm bớt, đến vòng ngoài cùng, Màu sắc ngọn nến hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, hiện tại vị trí chúng ta đang đứng cũng không bị thủy sát ảnh hưởng, có điều nếu tiến vào trong vòng lửa hấp thu thiên địa linh khí thủy sát sẽ lập tức nhập thể quá trình võ sư tôi luyện sát khí rất đơn giản hai người các ngươi trước tiên đi vào vòng ngoài cùng vận chuyển dẫn khí dưỡng mạch quyết mà các ngươi quen thuộc nhất lợi dụng dẫn khí quyết hấp thu thiên địa linh khí thiên địa linh khí trong thủy sát quật tất nhiên sẽ hòa lẫn thủy sát chi khí chương ba trăm chín lần đầu tôi luyện sát khí hai vận chuyển mấy chu thiên sau lại vận chuyển dưỡng mạch quyết cải biến linh mạch của bản thân khiến linh mạch bản thân càng thêm mẫn cảm đối với thủy linh khí trong thiên địa, hơn nữa trong chân khí của các ngươi cũng sẽ dần dần thai ngén ra một tia thủy sát, khi nào các ngươi có thể đi đến tầng vòng lửa trung tâm nhất, thủy sát phát tán trong u động sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các ngươi, điều này có nghĩa là tôi luyện sát khí của các ngươi đã thành công, từ nay về sau chính là tứ phẩm võ sư, các ngươi phải nhớ kỹ, quá trình tôi luyện sát khí nhất định phải tuần tự tiến tiến. Chỉ có ở vòng tròn lớn bên ngoài chân khí trong cơ thể có thể hoàn toàn dung hợp thủy sát, hơn nữa còn có dư lực, mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Một khi chân khí bản thân không cách nào dung hợp thủy sát, sẽ bị độc sát công tâm, mất mạng. Nếu như trong quá trình tôi luyện sát khí, phát hiện chân khí trong cơ thể theo không kịp, cũng đừng kinh hoảng, lập tức ăn một viên ngũ hành đan, bổ sung chân khí trong cơ thể, sau đó lui ra khỏi vòng trong đến vòng ngoại. Khi nào cảm thấy còn dư lực mới có thể tiếp tục đi vào vòng trong, nhớ kỹ, nhất định không được nóng vội, chỉ cần không nóng vội sẽ không có nguy hiểm, nơi này tuy rằng ở trọ rất đắt, nhưng gia tộc vẫn có thể gánh vác được, hai người các ngươi vào thử trước đi, sau khi viên không sơn dặn dò xong tất cả. Tưởng Ngọc Thanh hơi khẩn trương hít sâu một hơi, sau đó bước vào vòng tròn lớn ngoài cùng, nơi này đã có thủy sát, chỉ là cực kỳ yếu ớt, vừa mới tiến vào vòng tròn lớn, tưởng Ngọc Thanh liền tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó khoanh chân vận công ngồi xuống. Cửu Cát nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh tưởng Ngọc Thanh. Là một cổ sư, Cửu Cát chưa bao giờ luyện tập dẫn khí dưỡng mạch quyết, hắn giả vờ giả việc học theo động tác của tưởng Ngọc Thanh ngồi xuống. Trông như đang dẫn khí. hỏng rồi. Lúc Cửu Cát ngồi trên bồ đoàn. Hắn liền biết hỏng rồi. Thủy tức cổ trong cơ thể sau khi tiếp xúc với thủy sát, liền trở nên náo động. Con thủy tức cổ này đã bị cửu cát bỏ đói một ngày rưỡi. Khoảng thời gian bị bỏ đói, thủy tức cổ bị khí tức của tâm nhãn cổ áp chế, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn không động đậy, không quấy khóc, bây giờ có được thiên địa linh khẩn chứa thủy sát, lập tức trở nên náo động, cho dù là khí tức của tâm nhãn cổ cũng có phần áp chế không nổi. Cửu cát lặng lẽ lấy từ trong túi trữ vật ra hai con cá nhỏ tẩm gia vị còn tươi mới nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhai. Không phải là ăn sao? thỏa mãn ngươi ngươi đang làm gì vậy một tiếng quát khẽ vang lên sau lưng cửu cát một gã võ sư lương gia trung niên dáng người hơi mập đỉnh đầu đã hói đứng sau lưng cửu cát thấp giọng quát cửu cát không đáp lời mà lặng lẽ nuốt hai con cá nhỏ vào bụng đừng có ăn uống trong vòng lửa nếu không đừng trách ta không khách khí gã võ sư lương gia kia lại quát lớn tỏ vẻ rất không khách khí thấy cửu cát không còn lấy cá nhỏ nhét vào miệng nữa Gã võ sư kia cảnh cáo xong liền đi đến nơi khác, nuốt hai con cá nhỏ xong. Thủy tức cổ nằm ở phổi nhất thời không còn náo động nữa. Cửu cát thở phào nhẹ nhõm. Cửu cát không cần tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết, thiên địa linh khí trong cơ thể hắn đều là do cổ trùng phản hồi. Giả vờ giả việc cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cửu cát sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhớ lại bức tranh thứ chín của Vân Kính Phi Đao. Dưới sự thúc dục của ý niệm. Chân khí trong đan điền của cửu cát dọc theo lộ tuyến vận công của bức tranh thứ chín của vân kính phi đao hoạt bát vận hành. Bức tranh thứ chín đặc biệt thuận lợi. Chỉ trong thời gian một nén nhang. Chân khí trong cơ thể cửu cát liền dễ dàng vận chuyển theo bức tranh thứ chín không trở ngại. Dưới quan sát của tâm nhãn cổ, tưởng Ngọc Thanh vẫn khoanh chân ngồi bên cạnh cửu cát, vận chuyển dẫn khí dưỡng mạch quyết. Tuy rằng cửu cát không có vận chuyển dẫn khí dưỡng mạch quyết. Nhưng dù sao cũng đang tu luyện trong hoàn cảnh có thủy sát, theo lý mà nói, chân khí trong cơ thể hắn cũng nên hòa lẫn thủy sát, thế nhưng cửu cát một chút cảm giác cũng không có, vì tưởng Ngọc Thanh vẫn còn đang tu luyện. Vậy cửu cát cũng không thể giống như kẻ ngốc mà ngồi không, hắn quyết định bắt tay vào tu luyện bức tranh thứ 10 của Vân Kính Phi Đao. Bức tranh thứ 10 và bức tranh thứ 9 đối xứng trái phải, hai hài đối ứng. Việc tu luyện bức tranh thứ 10 cũng vô cùng thuận lợi. Lúc cửu các tu luyện xong, tưởng Ngọc Thanh vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chỗ. Cửu các liền đem lộ tuyến vận công của 10 bức tranh đầu tiên của vân kính phi đao lại đi trong cơ thể một lần, theo ghi chép của bí tịch vân kính phi đao. Chương 310, lục khí tương hợp một giây phút ra đao. Chân khí của 12 bức tranh phải đồng thời vận chuyển, cuối cùng hội tụ ở linh cốc huyệt trên lòng bàn tay. Một đao tung ra. Liền có uy lực long trời lỡ đất. Hiện tại cửu cát đã luyện được 10 bức tranh, hơn nửa đều tu luyện vô cùng thuận lợi. Lúc này hắn thử đem bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai đồng thời vận chuyển. Lộ tuyến vận công của bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai đối xứng trái phải, bởi vậy muốn đồng thời vận chuyển cũng không khó khăn. Cửu cát rất nhanh liền làm được. Tiếp theo chính là bức thứ ba, bức thứ tư, bức thứ năm, bức thứ sáu, bức thứ bảy, bức thứ tám. Một đường đến bức thứ chín, bức thứ mười vừa mới luyện thành. Cái này đều không khó. Có lẽ khó khăn chỉ là bước cuối cùng. 12 đạo chân khí cùng vận chuyển. Lúc này cửu Các lại một lần nữa hồi tưởng lại tổng cương của vân kính phi đao, vân kính tâm hồ, ảnh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Ngay tại lúc cửu Các chìm vào suy tư. Tưởng Ngọc Thanh kết thúc vận công. Từ vòng lửa ngoài cùng đứng dậy, sau đó rời khỏi vòng lửa. Cửu Các cũng kết thúc suy nghĩ đi theo tưởng ngọc thanh đến bên ngoài vòng lửa cảm thấy thế nào viên không sơn vẻ mặt nghiêm túc hỏi vẫn còn dư lực có điều nếu tiếp tục tu luyện có lẽ sẽ không ổn tưởng ngọc thanh đáp rất tốt chính là phải có trạng thái còn dư lực mới an toàn ngươi vận công bao nhiêu chu thiên bảy chu thiên đã rất không tệ rồi ngươi thì sao viên không sơn hỏi cửu cát ta cũng bảy chu thiên Tương. Rất tốt. Tiếp theo hai người tự mình tu luyện, ta tiếp tục ở bên ngoài tuần tra, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cửu cửu, ngươi cẩn thận. Cửu cát nói. Tương. Yên tâm. Ở đây ngươi ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Viên không sơn không yên lòng dặn dò, yên tâm. Ta sẽ chăm sóc tốt cháu trai của ngươi. Tưởng ngọc Thanh mím môi cười nói. Vậy gặp lại sau. Viên không sơn sau khi dặn dò xong liền rời khỏi thủy sát cuộc. Tưởng Di, Ta muốn đến động đá của ngươi. Hừ. Hoàng gia, mới xa nhau mấy ngày, đã nhớ nhung rồi sao? Viên không sơn rời đi, tưởng Ngọc Thanh cũng không buồn che giấu nữa, dứt khoát trêu chọc. Cửu cát nhắm mắt làm ngơ, chỉ im lặng đi theo tưởng Ngọc Thanh đến động đá của nàng, phòng trung đẳng của tưởng Ngọc Thanh so với phòng hạ đẳng của cửu cát cũng không khá hơn là bao. Cũng là động đá được khai cuộc trên vách đá, cửa động tương đối kín đáo. Bên trong động đá có thể chứa một người nằm nghỉ ngơi, còn có một cửa sổ nhỏ, ánh lửa bên ngoài có thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong. Ta ở đây xem sách một lát, lát nữa sẽ ra ngoài. Cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra bí tịch vân kính phi đao, sau đó mở mắt trái ra, nhanh chóng lật đến bức tranh thứ 11, tưởng Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt chăm chú nghiêm túc của cửu cát, nhìn không được nuốt nước miếng. Hương thơm dễ chịu, xộc vào mũi. Cửu cát phản tay đẩy tưởng Ngọc Thanh sang một bên, sau đó tiếp tục nhìn về phía bức tranh thứ 12. Bức tranh thứ 11 và bức tranh thứ 12 cũng hai hai tương ứng. Xác nhận xong. Cửu cát cấp vân kính phi đao đi, sau đó bò ra khỏi động đá của tưởng Ngọc Thanh. Tên mù chết tiệt. Tưởng Ngọc Thanh tức giận vỗ vỗ giường đất. Một lát sau, cửu cát một lần nữa tiến vào vòng lửa. Khoanh chân. Ngồi xuống, luyện công. Bức tranh thứ 11 Có chỗ khó khăn. Cửu Cát ít nhất phát hiện ra hai đường kinh mạch, đều là trước đây chưa từng đã thông. Hơi phiền phức. Cửu Cát dùng ý niệm điều động chân nguyên, cưỡng ép phá quan. Chân nguyên trong cơ thể Cửu Cát hùng hậu mà thuần túy, phá quan cũng không khó khăn, trông động không biết ngày đêm. Lúc Cửu Cát luyện thành bức tranh thứ 11, đã sớm không biết là lúc nào. Hỏa độc cổ Thiết bị cổ sớm đã đói đến khó nhìn, nếu như lại không ăn chút gì, chỉ sợ sẽ bị tâm nhãn cổ đuổi ra khỏi cơ thể. Cửu cát đứng dậy, chuẩn bị tìm một chỗ cho hai con cổ trùng này ăn. Vừa mới rời khỏi vòng lửa. Tưởng Ngọc Thanh và Viên Không Sơn liền đi tới. Ngươi rốt cục cũng đã vận công xong, ra ngoài ăn cơm thôi. Viên Không Sơn nói, ba người chuẩn bị rời khỏi thủy sát Quật, đến thủy u phường dùng cơm. Tuy rằng trong quán trọ nhiêu cung của thủy sát quật cũng có thức ăn, nhưng không nói đến hương vị kém, giá cả là gấp 10 lần thủy u phường, đương nhiên không thể ăn ở đây. Ba người vừa mới rời khỏi thủy sát quật, tiến vào con đường nhỏ quanh co trong thủy u động. Ao ao ao ao. Ba người dừng bước, bọn hắn nghe thấy bên ngoài con đường nhỏ, trong động đá tối tăm dường như có động tĩnh gì đó. Viên không sơn lập tức lộ vẻ hưng phấn, sau đó quát lớn ta là võ sư chấp pháp đường lương gia lũ chuột nhắc các ngươi còn không mau bó tay chịu trói chương ba trăm mười một lục khí tương hợp hai chỉ thấy viên không sơn nhảy xuống bỗng nhiên nhảy vào trong bóng tối ưng trong bóng tối truyền đến tiếng rên rỉ của một nữ tử ngay sau đó viên không sơn túm một nữ tử mặc võ phục xanh trắng từ trong bóng tối nhảy lên tảng đá lớn đây là một nữ đệ tử võ quán chân nàng bị thương hơn nữa nữ nhân này cửu cát còn quen biết nữ nhân này đã từng dùng kiếm chỉ vào cửu cát hơn nữa còn tố cáo hắn nữ tử này chính là tào khiết lúc này tào khiết cả người ướt sũng nàng nằm sấp trên mặt đất vẻ mặt chật vật ây da thật không ngờ ngươi cũng làm chuyện trọng cấp, cô nương ngươi thân là đệ tử võ quán vậy mà lại làm chuyện mờ ám thật sự là khiến người ta khinh thường viên không sơn vẻ mặt chính trực nói Không có. Ta chỉ là trượt chân ngã xuống. Còn dám mạnh miệng. Viên không sơn giật lấy túi trữ vật của Tào khiết. Bắt đầu kiểm tra. Sư mùi. Đúng lúc này, hai gã đệ tử võ quán trẻ tuổi sống vai đi tới, che chắn trước người Tào khiết. Tuy rằng viên không sơn không sợ ba gã đệ tử võ quán trẻ tuổi này, nhưng lần này võ quán cũng có giáo tập đi theo, trừ phi chứng cứ xác thực nếu không viên không sơn cũng không thể làm gì tào khiết cô nương đường rộng như vậy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn viên không sơn trả lại túi trữ vật trong tay cho tào khiết hừ vu oan giá họa tào khiết nhận lấy túi trữ vật hừ lạnh một tiếng cô nương tại hạ chỉ kiểm tra theo lệ thường huống hồ cô nương là do tại hạ ra tay cứu giúp Viên không sơn giải thích Sư mùi muội không sao chứ ta không sao chúng ta đi vi không sơn gọi cửu cát và tưởng ngọc thanh rời đi ba gã đệ tử võ viện không nói lời nào đưa mắt nhìn ba người vi không sơn rời đi tên đệ tử võ viện vừa rồi tưởng ngọc thanh đột nhiên hỏi hẳn là đi đào thứ gì đó nhưng ta không có chứng cứ đệ tử võ viện đều rất đoạn kết không có chứng cứ chớ nên trêu chọc ba người rất nhanh rời khỏi thủy u đồng đi tới ngoại giới Lúc này bên ngoài trời đã tối. Đi theo ta, ta biết một khách điếm không tệ, rất nhanh ba người liền đi tới khách điếm kia nghỉ chân. Tưởng Ngọc Thanh biết khẩu vị của cửu cát, đặc biệt gọi cho hắn cá hấp và tiết canh. Lúc dùng cơm. Cửu cửu. Nếu nơi này cũng có khách điếm, vì sao chúng ta lại trú ở thủy sát quật? Cửu cát kỳ quái hỏi. Ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi móc cá nhỏ từ trong túi trữ vật ra ăn mà tên võ sư lương gia lại nổi giận như vậy không? Vi không sơn hỏi ngược lại. Không biết, cửu các lắc đầu, lương gia này là một đại gia tộc, thủy sát cuộc khách điếm côn bằng cung cũng do một nhánh người lương gia kinh doanh. Nếu như ngươi ở trong thủy sát cuộc tự chuẩn bị ăn uống, như vậy bọn họ không kiếm được bạc, tất nhiên sẽ tức giận người lương gia kinh doanh thủy sát cuộc huyên cung cũng vì kiếm bạc, chúng ta không thể không nể mặt mũi. Không ăn ở chỗ hắn, cũng không ở chỗ hắn, bọn họ cái gì cũng không kiếm được, tất nhiên không nể mặt chúng ta, không cần thiết, nghe vi khôn sơn giải. Thích xong, cửu các gật đầu tán thành. Đây thật ra chính là đạo lý đối nhân xử thế. Không thể chiếm hết cái lợi, không thể ôm đồm chuyện tốt, chuyện xấu thì nhất định phải làm dứt khoát. Sau khi ăn xong ở khách điếm, tưởng Ngọc Thanh đề nghị tiếp tục trở về thủy sát cuộc tu luyện, dù sao đều là người luyện võ không cần phải nghỉ ngơi cả đêm dù sao tưởng ngọc thanh cũng muốn sớm một chút luyện xác thành công tấn cấp tứ phẩm võ sư khi ba người trở về thủy sát quật cửu cát và tưởng ngọc thanh lại đi tới vòng lửa luyện xác điều khiến cửu cát bất ngờ là tưởng ngọc thanh lại đi vào vòng lửa thứ tám nơi này càng gần u động ở trung tâm thủy sát khí cũng càng thêm nồng đầm nếu tưởng ngọc thanh đã tiến thêm một bước cửu cát cũng không có lý do gì để tụt lại phía sau Hắn cũng tìm một cái bồ đoàn trong vòng lửa thứ tám ngồi xuống. Không biết qua bao lâu. Cửu cát rốt cuộc đã đã thông bức họa cuối cùng của vân kính phi đao, tuy rằng tốn một ít thời gian, nhưng cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đến đây, cửu cát đã đã thông toàn bộ 12 bức hành công vận khí đồ trên vân kính phi đao, tiếp theo chính là vận chuyển đồng thời, vận chuyển 12 đạo chân khí hội tụ và huyệt trưởng tâm linh cốc, một lần hành động phát ra phi đao. Chỉ có điều bước cuối cùng này. Chỉ e mới là bước khó luyện nhất, cửu cát đứng dậy. Thông qua tâm nhãn cổ quan sát bốn phía, võ sư bên cạnh sớm đã đổi một nhóm khác, chỉ sợ lần này thời gian ngồi thiền tất nhiên không ngắn. Cửu cát vung tay lấy ra một cây gậy mù, tự mình rời khỏi vòng lửa. Đi dạo một vòng trong thủy sát cuộc, cửu cát không tìm thấy vi khôn sơn, đoán chừng là đi làm nhiệm vụ, hoặc là cùng tưởng Ngọc thanh ra ngoại dùng cơm, chương 312. Chim hải Âu cửu cắt lại một lần nữa chui vào trong đồng cuộc của tưởng Ngọc Thanh, phát hiện tưởng Ngọc Thanh không có ở trong đồng. Nhân lúc trong đồng cuộc không người, cửu cắt lấy ra một cái bình thuốc từ trong túi trữ vật, trong bình đựng cạn thuốc, dùng đầu ngón tay móc ra một chút cạn thuốc, bỏ vào trong miệng, trước tiên duy trì mạng sống cho hỏa độc cổ. Sau đó cửu cắt lại lấy vân kính phi đao từ trong nhẫn trữ vật ra, cẩn thận đọc. Vân kính phi đao vốn dĩ chỉ là một quyển sách nhỏ mỏng. 12 bức hành công vận khí đồ đã được cửu cát luyện thành hoàn toàn, nội dung còn lại thực sự không nhiều lắm, cửu cát lại một lần nữa nghiên cứu, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Vân kính phi đao ngoại trừ 12 bức hành công vận khí đồ ra thì chỉ còn lại hơn ngàn chữ, cửu cát bây giờ có thể đọc thuộc lòng từng chữ một, thật sự không cần thiết phải tiếp tục xem. Cửu cát rời khỏi động cuộc của tưởng Ngọc Thanh, chống gậy mù lại một lần nữa đi tới thủy sát quật. Tới thủy sát quật Cửu cát, ngươi đã đả tọa xong rồi sao? Vi không sơn và tưởng Ngọc Thanh sóng đôi đi về phía cửu cát, tưởng Ngọc Thanh sau khi đến gần cửu cát, hạ giọng nói với hắn, chúng ta ra ngoài ăn chút đồ, mang về cho ngươi một con cá, ngươi đến phòng ta ăn đi. Tưởng Ngọc Thanh kéo cửu cát đi về phía phòng trung đẳng của nàng. Đến phòng số 9 chữ bính. Tưởng Ngọc Thanh lấy ra một cái hộp thức ăn nhỏ từ trong túi trữ vật. Mở hộp thức ăn ra. Bên trong có một con cá, còn có một ít tiết canh. Mau ăn đi, cửu cát cầm bát đũa lên, nhanh chóng ăn. Cửu cát động tác rất nhanh, bà hai cái đã ăn xong, tưởng Ngọc Thanh thu dọn bát đũa, bỏ vào hộp đựng thức ăn, lại cất vào túi trữ vật của mình. Sau khi hai người đi ra từ động cuộc. Bây giờ luyện sát của các ngươi thế nào rồi? Vi Khôn sơn hỏi. Ta đã có thể đi vào vòng lửa tầng thứ bảy. Vậy cũng rất nhanh. Tuy rằng chân nguyên của ngươi tinh thuần, nhưng cũng không nên nóng vội. Yên tâm, ta đều lưu lại đường lui. Cửu Cát mỉm cười đáp. Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát lại đi vào vòng lửa. Tưởng Ngọc Thanh vẫn ở vòng lửa tầng thứ tám, còn Cửu Cát đã đi vào vòng thứ bảy. Nơi này đã rất gần u động, thế nhưng Cửu Cát không cảm thấy chút khó chịu nào, ngược lại thủy tức cổ càng thêm vui mừng nhảy nhót. Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống trong đầu lại hiện lên những điều huyền ảo trong vân kính phi đao suy tư hồi lâu không thu hoạch được gì cửu các dứt khoát bắt đầu dùng một biện pháp ngu xuẩn đó chính là quen tay hay làm cái gọi là quen tay hay làm hay làm rồi thông thần nếu không thể nào khai ngộ vậy thì luyện tập lặp đi lặp lại những gì đã nắm giữ có lẽ có thể đốn ngộ cửu các bắt đầu vận chuyển lặp đi lặp lại mười hai bước hành công vận khí đồ của vân kính phi đao cửu các nhanh chóng phát hiện ra chỗ then chốt vận chuyển mười hai bức đồ vốn dĩ phải có mười hai đạo chân khí nhưng thật ra chỉ có sáu đạo chân khí mặc dù là mười hai bức hành công vận khí đồ nhưng lại đối xứng hai bên trái phải đối xứng hai bức có thể hợp thành một bức nói cách khác vân kính phi đao vốn dĩ chỉ có sáu đạo chân khí vốn là mười hai đạo chân khí vận chuyển đồng thời bây giờ biến thành sáu đạo chân khí độ khó giảm đi một nửa Lúc này cửu cát cũng hiểu được cái gọi là lục khí tương hợp trong tổng cương. Kỳ thực trong tổng cương đã sớm có nhắc nhở. Tiếp theo chỉ cần vận chuyển sáu đạo chân khí cùng lúc là được. Cửu cát hiếp sâu một hơi, vận chuyển bức tranh thứ nhất và thứ hai cùng lúc, hai bức tranh này vốn là một, cho nên vận chuyển đồng thời không gặp trở ngại. Tiếp tục duy trì cổ chân khí này, cửu cát lại phân ra một luồng ý niệm, bắt đầu vận chuyển bức tranh thứ ba, thứ tư. Một lát sau. Cơ thể cửu cát khẽ rung lên, bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo chân khí đồng thời vận hành trong cơ thể cửu cát tan vỡ. Ý niệm của cửu cát căn bản không thể đồng thời khống chế hai đạo chân khí. Không chỉ như thế, hai đạo chân khí tan vỡ này uy lực cực mạnh, nếu không phải cửu cát làm được chân chính bách mạch thông suốt, chân khí tan vỡ dọc theo bách mạch thông suốt một lần nữa chảy vào đan điền, chỉ sợ vừa rồi đã bị trọng thương. Đừng cố, vi không sơn đi tới bên cạnh cửu cát, thấp giọng nói. Vì không sơn thấy sắc mặt cửu cát có gì đó không ổn, cho rằng hắn bị sát khí công tâm, chân khí trong cơ thể khó khống chế. Khi cửu cát hoàn toàn lui ra ngoài. Có cảm thấy tức ngực khó thở không? Vì không sơn hỏi. Cửu cát lắc đầu. Vì không sơn hơi thở vào nhẹ nhõm. Đi nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay ngươi đừng luyện sát nữa, nếu cảm thấy tức ngực khó thở, lập tức uống một viên ngũ hành đan, vì không sơn dặn dò. Chương 313 Thử đao một vân, cửu các chống mù trượng đi tới hố đất của mình. Cửu các ngồi xếp bằng trong hố đất năm lượng bạc một ngày. Lại một lần nữa trầm tư. Đồng thời dùng ý niệm khống chế hai đạo chân khí, tương đương với một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông, chuyện này khổ luyện một thời gian, có lẽ có thể làm được. Thế nhưng muốn đồng thời dùng ý niệm khống chế sáu đạo chân khí, vậy thì căn bản không thể nào. Cho dù là cua cũng không có khả năng làm được mỗi cái càng vẽ một hình dạng khống chế chân khí nhất định là thứ gì đó ngoài ý niệm ví dụ như ý cảnh từng tu luyện qua nhất hồ túy nguyệt cửu các tự nhiên biết rất rõ ý cảnh có thể khống chế chân khí vận hành vân kính phi đao là ý cảnh gì đây là một môn công pháp lợi dụng chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt xuất đao dường như không nói lên được ý cảnh nào huống chi vận hành vân kính phi đao cần phải đã thông kinh mạch cửu các đều đã đã thông rồi Tâm pháp nhất hồ tuyến nguyệt dường như không có tác dụng gì. Vẫn là phải từ tổng cương của bộ công pháp này tìm kiếm biện pháp đột phá. Vân kính tâm hồ, ánh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Từ tổng cương phân tích, muốn làm được lục khí tương hợp thì trước tiên phải có vân kính tâm hồ. Có vân kính tâm hồ, đương nhiên có thể ánh chân chiếu thần, tiếp theo lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Bước một bước một mà đến. Bước đầu tiên trước tiên phải nhìn thấy vân kính tâm hồ cửu các bắt đầu ở trong hố đất nhập định sau khi nhập định một mảnh trống rỗng thế nhưng tâm hồ lại từ đầu đến cuối không xuất hiện cửu các càng muốn nhìn thấy vân kính tâm hồ liền càng không thể nhập định càng không thể nhập định liền càng không thể nhìn thấy vân kính tâm hồ đây là một vòng luẩn quẩn cửu các nhíu chặt mày ngồi trong hố đất yên lặng suy tư không tu luyện nữa không biết qua bao lâu cửu cát cảm thấy thế nào vi không sơn hỏi ta đã sớm không sao rồi ngươi là cùng chúng ta ra ngoài ăn hay là ta mang về tưởng ngọc thanh hỏi cùng ra ngoài đi cửu cát tu luyện không có kết quả cũng muốn ra ngoài giải sâu một chút ba người ở thủy u phường ăn cơm xong lại trở về thủy sát quật cửu cát và tưởng ngọc thanh đồng thời tới vòng lửa tầng thứ bảy tiến bộ của tưởng ngọc thanh cũng rất nhanh Hơn nửa nàng từ đầu đến cuối chừa lại đường lui. Cửu các ngồi trên bồ đoàn ở vòng lửa tầng thứ bảy. Âm thầm cảm thụ thủy tức cổ trong cơ thể, thông qua tâm nhãn cổ nội thì quan sát. Mấy ngày nay trôi qua, thủy tức cổ quả thực có biến hóa, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, giống như là thủy tức cổ dần dần trưởng thành. Giống như là từ ấu trùng kỳ chậm rãi lột xác thành trùng. Võ sư luyện sát thay đổi chính là linh mạch, cổ sư luyện sát thay đổi tự nhiên chính là yêu mạch Mà quá trình thay đổi này cũng không cần cửu các vận dụng dẫn khí dưỡng mạch quyết, mà là dựa vào bản thân thủy tức cổ. Khoảng thời gian này không thể để thủy tức cổ bị đói, nó đang từ giai đoạn ấu trùng lột xác thành trùng. Đây chính là nguyên lý luyện xác của cổ sư. Võ sư luyện xác cần tuần tự tiến tiến, cổ sư cũng nên như vậy. Luyện xác chỉ cần giao cho cổ trùng là được rồi. Cửu các lại một lần nữa nghiên cứu vân kính tâm hồ, thế nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cửu cát và tưởng Ngọc Thanh đồng thời rời khỏi vòng tròn. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, tưởng Ngọc Thanh rõ ràng có phần không chịu nổi, luyện sát chớ nên nóng vội, đã cảm thấy không ổn thì nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai lại bắt đầu luyện sát, ta đi u động dạo một vòng, buổi tối ta sẽ mang thức ăn về, vi Khung sơn nói. Khi vi Khung sơn rời đi. Ngươi có muốn đến chỗ ta xem sách một lát không, tưởng Ngọc Thanh nhắc nhở. Không cần, cửu cát lạnh lùng từ chối. Nội dung trên sách Vân Kính Phi Đao Cửu Cát đã hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng, không cần phải đi, Cửu Cát một lần nữa đi tới hố đất của mình, ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ về sự huyền diệu của Vân Kính Tâm Hồ. Một bên khác. Tưởng Ngọc Thanh trở về bính tự số 9 ngủ. Khoảng thời gian này luyện sát thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày rồi cũng không được ngủ. Cho dù là người luyện võ, cũng có phần không chịu nổi. Không biết qua bao lâu. Tưởng Ngọc Thanh đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, nàng vẽ mặt cảnh giác ngồi thẳng dậy, lạnh giọng nói, ai? Là ta, giọng nói của cửu cát từ cửa động truyền đến, thì ra là A cửu, ngươi vào đi, cửu cát chui vào bính tự số 9, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra hộp thức ăn. Cửu cửu từ bên ngoài mang thức ăn về, cửu cửu bảo chúng ta trốn ở đây ăn, cửu cát nói. Ừm, tưởng Ngọc Thanh gật đầu. Hai người rất nhanh ăn xong tưởng ngọc thanh đánh một cái ngáp thật to để lộ ra thân hình lả lướt của mình chương ba trăm mười bốn thử đao hai cửu các thu dọn bác đuổi liền chuẩn bị rời đi chờ đã tưởng ngọc thanh gọi cửu các lại thất cô nãy nãy còn có chuyện gì cửu các nhíu mày hỏi một trận hương thơm ập tới cửu các nhíu mày liền muốn đẩy tưởng ngọc thanh ra ngươi nếu dám đẩy ta ta sẽ hét lên tưởng ngọc thanh hạ giọng uy hiếp Lúc này Vi Không Sơn đang đứng ở bên ngoài hang động, chờ hai người ăn cơm. Tưởng Ngọc Thanh vừa hét lên, cửu Các liền không thể ở lại Vi Gia nữa. Tuy rằng rời khỏi Vi Gia cũng không có gì to tác, nhưng không cần thiết. Ngươi muốn thế nào, cửu Các hạ giọng nói. Kha kha, tưởng Ngọc Thanh cười liền trực tiếp động thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không được. Cửu Các cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể thông qua tâm nhãn cổ nhìn thấy rõ ràng. Nữ nhân này vậy mà lại dùng chiêu đó, phải nghĩ cách phân tán lực chú ý của mình. Cửu Cát lật tay lấy ra bí tịch vân kính phi đao. Lúc này trong đầu Cửu Cát một trận ong ong, chỉ có thể thông qua xem sách để phân tán lực chú ý của mình. Cửu Cát tập trung tinh thần nhìn sách, lòng bàn tay lật sách khẽ run. Tập trung Nhất định phải tập trung, mới có thể quên đi hết thảy ngoại vật. Cửu Cát ép buộc bản thân đem lực chú ý một lần nữa đặt lên vân kính phi đao. Ánh mắt cửu cát khi thì mông lung, khi thì sắc bén. Hắn phải bài trừ hết thảy quấy nhiễu. Tập trung. Chỉ có tuyệt đối tập trung, mới không phát ra thanh âm kỳ quái. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cửu cát nhanh chóng lật vân kính phi đao đến trang cuối cùng, nơi đây có một đoạn khẩu quyết công pháp, hắn vẫn luôn không nhìn hiểu. Vân Phù Sơn Thượng Ảnh, Âu Điểu Hí Ba Trung. Âu Điểu Hí Ba Trung. Hí Ba Trung. À. Hiểu rồi, hai mắt cửu cát trở nên sắc bén vô cùng. Hết thảy phồn hoa chẳng qua chỉ là bóng ảnh trong nước, chỉ cần nắm chắc điểm duy nhất không thay đổi kia mới có thể nhìn thấy vân kính tâm hồ. Âm. Giống như khai thiên tích địa. Vân kính tâm hồ tự nhiên khai mở. Vân kính tâm hồ nằm ở trong lòng cửu cát, có thể nhìn thấy hết thảy của cửu cát. Thế nhưng lúc này, vân kính tâm hồ cũng không bình tĩnh, thậm chí sóng to gió lớn. Một con chim hải Âu cường tráng, ở trong sóng lớn màu trắng tự do bay lượn. Đột nhiên, tay cửu các nắm chặt bí tịch vân kính phi đao, trực tiếp bóp nát quyển sách này. Con chim hải Âu đang bay lượn trên không trung kia rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, lao vào trong sóng lớn. Chim hải Âu chết đuối. cửu các kéo quần lên từ cửa động bí mật của bính tự số 9 chui ra ngoài. vi không sơn đang canh giữ ở bên ngoài hang động. Sao lâu như vậy? Vi không sơn nhíu mày hỏi. Ta và thất cô nải nải trao đổi một chút, khụ, tâm đắc tu luyện luyện sát, cửu các giải thích, trao đổi thế nào? Thu hoạch rất nhiều. Vi không sơn gật đầu. Tuy rằng thiên phú của ngươi không tệ, nhưng dù sao tưởng di cũng chinh chiến ở thương sơn mười năm, mưa máu gió tanh từng trải qua so với ta còn nhiều hơn, ngươi thỉnh giáo nàng nhất định sẽ có thu hoạch. Từng quả thực thu hoạch rất lớn, cửu các gật đầu nói. Về sau còn phải thường xuyên thỉnh giáo? Về sau nhất định thường xuyên thỉnh giáo? Đưa túi trữ vật cho ta, lát nữa ta ra ngoài rửa bát đũa. Để ta mang ra rửa đi, ta tiện đường ra ngoài liền rửa luôn, dù sao cũng phải đi tuần tra cho lương gia, ngươi vẫn nên cùng tưởng di tiếp tục đi luyện sát đi. Cửu cát cũng không kiên trì nữa, liền đưa túi trữ vật cho vi không sơn. Vậy chúc cửu cửu mã đáo thành công. Sớm ngày bắt được kẻ tiểu nhân kia, cửu cát nói xong liền chống mù trượng đi tới nơi luyện sát. Cửu cát chống mù trượng một lần nữa đi tới vòng lửa, hắn lại ngồi xuống vòng lửa tầng thứ bảy. Sau khi ngồi xuống, cửu cát một lần nữa nhìn thấy vân kính tâm hồ. Trước khi vân kính tâm hồ chưa khai mở, cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy, nhưng sau khi khai mở liền có thể dễ dàng nhìn thấy. Giống như vân kính tâm hồ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tồn tại. Lúc này vân kính tâm hồ gợn sóng không nổi, giống như một tấm gương sáng. Đây mới là hình thái chân chính của vân kính tâm hồ. Một đoàn ảnh tượng mơ hồ. Dần dần hình thành trên vân kính tâm hồ. Giống như bóng ảnh phản chiếu. Ảnh tượng kia có hình dáng của một nam tử nhân tộc. Một con trùng màu lam nằm ở trong mắt phải của cửu cát, một con đĩa đang lớn lên nằm ở phổi trái của cửu cát, một con thiết tuyến trùng cuộn tròn nằm ở bụng dưới của cửu cát. Một con rết nhỏ nằm ở ngón trỏ tay phải của cửu cát. Đây là bốn con cổ trùng ký sinh trên người cửu cát, cũng bốn đạo yêu mạch mà cửu cát dùng để hấp thu linh khí của trời đất. Võ sư bình thường chỉ có một đạo linh mạch, mà cửu cát có bốn đạo, tốc độ tu luyện ít nhất là gấp bốn lần võ sư bình thường, chương 315, dơi và đĩa một một đoàn bạch khí nằm ở bụng dưới của nhân hình, nơi đó hẳn là đang điện khí hải. Vân kính tâm hồ, ánh chân chiếu thần, Tiếp theo chính là lục khí tương hợp. Dưới sự phản chiếu của vân kính tâm hồ, cửu cát vô cùng tập trung. Một đoàn bạch khí nằm ở đan điện khí hải của cửu cát khẽ rung lên. Một đạo bạch khí to bằng ngón tay, từ trong đan điện du động chui ra. Đạo chân khí thứ nhất đi quyết âm, vào phong mộc, ngang qua phong mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ hai, đi thiếu âm, vào quân hỏa, ngang qua hàng mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ ba, đi thái âm vào thấp thổ ngang qua thử mạch của nhân thể đạo chân khí thứ tư đi thái âm vào tướng hỏa ngang qua thấp mạch của nhân thể đạo chân khí thứ năm đi dương minh vào táo kim ngang qua táo mạch của nhân thể đạo chân khí thứ sáu đi thái dương vào hàng thủy ngang qua hỏa mạch của nhân thể phong hàng, thử thấp táo hỏa đây là mệnh lý lục khí là nơi cư ngụ của thần hồn là cội nguồn của sinh mệnh Vân kính tâm hồ, ánh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Thì ra là thế. Đến đây, 16 chữ tổng cương của vân kính phi đao, cửu cát đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngộ thấu tổng cương, vậy cũng có nghĩa là công pháp ít nhất đã bước đầu vào cửa. Cửu cát từ trên bồ đoàn đứng dậy. Ngắm nhìn bốn phía. Tưởng Ngọc Thanh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cửu cát chống gậy mù lặng lẽ rời đi. Lối ra khỏi thủy sát quật không có ai ngăn cản, cửu cát men theo con đường hướng xuống dưới rời khỏi thủy sát quật, một lần nữa đi đến con đường nhỏ có đốt hỏa bồn. Bên trái cửu cát là động dung nham đen kịt, chỉ có tiếng nước chảy ao ao. Thân pháp thi triển. Cửu cát liền nhảy vào trong động thủy u đen kịt không thấy ánh sáng. Phải tìm một nơi yên tĩnh. Thử đao. Động thủy u, trong một động âm u động huyệt này không phải hoàn toàn tối đen như mực. Trên vách động huyệt tự nhiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên vách tường có đá dạ minh, mài dũa có thể làm thành dạ minh châu. Dạ minh châu coi như là một loại bảo vật, có điều cũng không đáng giá bao nhiêu. Trong động huyệt chật hẹp này, có ba tên đệ tử võ viện mặc võ phục sen kẻ màu lam trắng. Trong đó, một nam đệ tử dùng trường kiếm từ trong đầm nước của động móc ra một khối đá tỏa ra huyết sắc. Huyết sắc thạch, là vật liệu luyện khí thường đẳng. Ngoài ra, khối đá này còn có thể trực tiếp dùng để hấp thu khiến cho chân nguyên của võ sư mang theo một tia huyết sát uy lực tăng vọt ba phần ngày sau hóa khí thành cương càng có cơ hội luyện thành huyết sát cương kha kha lương sư huynh quả nhiên nói không sai nơi này thật sự cất giấu một khối huyết sát thạch trong đó một nam tử vẽ mặt vui mừng nói tào khiết ngươi ra ngoài canh chừng ta và diêu sư huynh hấp thu huyết sát thạch trước đợi chúng ta hấp thu xong sẽ đổi ngươi Một nam đệ tử khác nói, tàu khiết gật đầu rời khỏi mật động. Bên ngoài mật động, một mảnh đen kịt, chỉ có ở phía trên bên phải cách đó mấy trăm mét, có một con hỏa lông thật dài. Đó là con đường nhỏ được đốt lên bởi từng cái hỏa bồn nối tiếp nhau, chính là con đường nhỏ duy nhất trong động thủy u. Trên con đường nhỏ đó thường xuyên có võ sư nhà họ lương tuần tra, nếu tàu khiết mang theo huyết sát thạch lật ngược con đường nhỏ kia, rất có thể sẽ bị bắt một khi bị tra ra trong túi trữ vật có huyết sát thạch vậy thì tào khiết thân là một võ sư bình dân tất nhiên sẽ bị đuổi khỏi võ viện muốn tu luyện chỉ có thể đến thương sơn cùng yêu tộc chinh chiến từ đó có được tài nguyên tu luyện cách hang động tào khiết ẩn nấp mấy chục mét cửu cát mở mắt yên lặng nhìn tào khiết động thủy u tối đen như mực võ sư cho dù võ công cao cường đến đâu tầm nhìn cũng khó có thể nhìn xa được thế nhưng dù cho tối tâm đến đâu Tâm nhãn cổ đều có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của sự vật. Cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quan. Lặng lẽ vận chuyển tâm pháp. Vân kính tâm hồ, ánh sáng soi rọi thần minh. Lục khí vận chuyển toàn thân. Tốn hết bảy, tám giây thời gian. Lục khí hợp nhất. Phi đao vô quan trong tay cửu cát rời tay bay ra. Bành. Một đao bắn trúng trăm cài tóc trên đầu tào khiết. Trâm cài tóc bị một đao cắt thành hai đoạn, phi đao vô quan cũng ghim sâu vào vách đá sau lưng Tào Khiết. Tào Khiết đầu tóc rối bù trong phút chốc lại không kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cửu Cát xuất đao trong bóng tối, mười tên Tào Khiết cũng có thể giết được. Có điều, không cần thiết. Cửu Cát chỉ là muốn thử đao, mà Tào Khiết là đệ tử võ viện, mà lần này võ viện phái tới một vị giáo tập ít nhất là nhị phẩm võ sư, chương 316, dơi và đĩa hai cửu cát không cần thiết tự tìm phiền phức cho mình tào khiết đầu tóc rối bù ít nhất ba nhịp thở mới hoàn hồn hoàn hồn tào khiết lập tức đi vào trong động mà cửu cát lại một lần nữa vận chuyển ra sáu luồng đạo chân khí trong tay cũng đã nắm lấy thanh phi đao vô quan thứ hai tào khiết bị kinh hãi chui vào trong động thế nhưng vừa vào động tào khiết liền ngay người hai vị sư huynh của nàng lúc này lại ôm chặt lấy nhau cắn xé cổ của đối phương Máu chảy đầm đìa. Lúc Tàu Khiết tiến vào mật động. Hai tên võ sư miệng đầy máu tươi, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tàu Khiết, trong con người không có một tia nhân tính, chỉ còn lại điên cuồng và khát máu. Một tên võ sư đột nhiên lao tới như giả thú. Tào Khiết cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Phóc một tiếng, trường kiếm đâm xuyên cổ họng tên võ sư này, mà tên võ sư này vẫn như cũ điên cuồng nhào về phía Tàu Khiết giống như không hề bị thương chút nào tên võ sư còn lại cũng phát ra tiếng kêu kỳ quái trong cổ họng há ra một đôi răng nanh đầy máu tươi nhào về phía tào khiết tào khiết vội vàng né tránh mấy lần lên xuống tào khiết lại bởi vì không nhìn thấy đường mà trượt chân ngã xuống vực sâu của động dung nham động thủy u trên con đường nhỏ nằm ở rìa tảng đá khổng lồ vi không sơn thêm than củi vào một hỏa bồn đã cháy hết đột nhiên Vô số tiếng vỗ cánh vang lên bên tai. Vi không sơn ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó mấy trăm mét. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều con dơi. Chỉ cần dơi không trở thành đại yêu, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có uy hiếp đối với vi không sơn. Hắn đã hóa khí thành cương, huyền cương có thể hình thành áo giáp bên ngoài cơ thể, điều này đã đứng ở thế bất bại. Ngược lại, kiếm cương vừa ra là có thể giết sạch đám tiểu dơi này. Có điều, đám dơi này cũng thức thời, chỉ lướt qua từ xa, căn bản không dám đến treo chọc vi không sơn. Tiếng vỗ cánh của đàn dơi truyền đi rất xa. Điều này khiến vi không sơn một lần nữa cảm thán mức động lớn của động thủy u cho dù là nhà họ lương chắc chắn cũng chưa thăm dò hết động thủy u, thế nhưng nếu như không có con đường nhỏ hai bên cháy rực lửa này, bất kỳ ai thăm dò trong động thủy u rộng lớn đều sẽ lạc đường. Ở nơi âm u cách vi không sơn 7, 800 mét vô số con dơi lao vào người hai con quái vật dị dạng điên cùng hút máu của bọn chúng cách bọn chúng khoảng hai ba mươi mét trong một khe đá làn khói trắng lượn lờ bay lên con dơi to bằng chậu rửa mặt ngửi thấy làn khói độc này đều tránh xa như tránh tà một lát sau dơi bay đi tại chỗ chỉ còn lại hai bộ xương khô cửu các từ trong khe đá nhảy ra nhặt lấy hai cái túi trữ vật Cũng nhặt lấy một thanh phi đao vô quan đã hỏng. Vân kính phi đao xuất đao uy lực quá lớn. Một đao ra, phi đao lập tức hỏng. Phi đao vô quan chỉ là phi đao do thợ rèn bình thường rèn ra, một đao hỏng cũng chuyện đương nhiên. Sau khi dọn dẹp qua loa. Cửu các hướng về phía tàu khiết rơi xuống, nhảy xuống. Động thủy u dưới vực sâu. Úm một tiếng. Tàu khiết rơi xuống nước. Điều kỳ lạ là nước rất yên tĩnh. Bành, Tào Khiết thi triển khinh công từ trong nước nhảy lên, rơi xuống bờ sông ngầm. Tiếp đó, Tào Khiết lấy từ trong túi trữ vật ra một khối đá dạ minh, sau đó ném ra. Đá dạ minh rơi xuống vách núi mà Tào Khiết trượt chân ngã xuống, chiếu rõ ràng hai vị sư huynh đã bị biến dị. Hai vị sư huynh sau khi hấp thu huyết sát thạch bị biến dị cũng không có nhảy xuống theo. Bọn họ đứng ở mép vực gào thét, dường như đang gọi cái gì đó tào khiết nhìn thấy dơi dày đặc từ trên trời giáng xuống bao phủ hai vị sư huynh lại Từng, tào khiết khẽ kêu một tiếng trên chân nàng dường như có thứ gì đó đang chui vào trong tào khiết cúi đầu nhìn sắc mặt đại biến một con đĩa to bằng ngón tay cái vậy mà đã chui vào trong đùi của nàng khốn kiếp tào khiết lại lấy ra một khối đá dạ minh kiểm tra đùi của mình trên đùi có những vết thương mới hình chữ nhật tất cả đều là vết cắn của đĩa trong đó thậm chí có hai con đĩa đang chui vào trong đùi tào khiết lấy chủy thủ cắt vết thương ra thế nhưng đĩa đã sớm biến mất loại đĩa này cắn người căn bản không đau thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có lúc đĩa hoàn toàn chui vào trong cơ thể tào khiết tào khiết cảm thấy choáng váng loại đĩa này mang theo độc tố gây tê liệt điều này khiến cho lúc đĩa chui vào trong cơ thể mục tiêu mục tiêu sẽ không có bất kỳ cảm giác nào kinh khủng hơn chính là nếu như đĩa chui vào đủ nhiều thậm chí có thể khiến vật chủ tê liệt hôn mê vật chủ hôn mê sẽ chết đuối trong nước mà lúc đó sẽ có càng nhiều đĩa chui vào trong cơ thể vật chủ chương ba trăm mười bảy suy đoán một lúc cửu cát rơi xuống thung lũng u ám này tào khiết đã ở vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh mấy chục con đĩa trong cơ thể đang làm tê liệt cơ thể nàng tào khiết võ công cao cường độc tố gây tê liệt cũng không thể khiến nàng trực tiếp rơi vào hôn mê sâu nàng còn có ý thức Lúc cửu cát tới gần, tào khiết thậm chí còn vung kiếm xua đuổi. Thế nhưng tất cả đều là vô ích. Rất nhanh, tào khiết liền nằm xuống phiến đá lạnh như băng. Tất cả sự phản kháng đều là vô ích. Hình như là một nam nhân. Có điều dung mạo lại không nhìn rõ. Đầu tào khiết rất choán, động thủy u lại không có chút ánh sáng nào. Cái gì cũng không nhìn rõ. Mọi chuyện xảy ra đều như mộng. Mặc dù như thế, nhưng Tào Khiết rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì? Nàng không thể phản kháng. Nhiều đĩa như vậy đã chui vào trong cơ thể, thân thể nàng đã trở thành ổ trung. Bây giờ còn sống, lát nữa sẽ chết. Chết đến nơi rồi, cũng không quan tâm nam nhân này muốn làm gì mình. Không biết qua bao lâu. Tào Khiết từ trên phiến đá bỗng nhiên ngồi dậy. Chuyện xảy ra trước đó, tất cả đều như mộng. Là mơ sao? Tào Khiết sờ lên mặt mình. Là mơ. Tiếp đó, Tào Khiết lại sờ lên người mình. Không phải mơ, Tào Khiết đứng dậy, chân trần dẫm lên phiến đá lạnh như băng. Nàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra một khối dạ minh châu. Trên mặt đất có rất nhiều côn trùng. Có điều đều đã chết, toàn bộ đều là đỉa. Tào Khiết suy nghĩ một hồi, mượn đá dạ minh nhìn rõ ràng xung quanh là một đầm nước. Nước trong đầm nước là nước chết cho nên mới sinh ra một đám đĩa đáng sợ như vậy võ sư chỉ có tu luyện đến hóa khí thành cương có hộ thể huyền cương mới không sợ loại đĩa này động thủy u này thật sự là quá đáng sợ tào khiết tuy rằng rất muốn tắm rửa thân thể một chút nhưng nàng căn bản không dám tắm rửa trong đầm nước này chỉ có nước sông chảy trong sông ngầm mới có thể dùng để tắm rửa xung quanh rất trơn trượt tào khiết dùng đá dạ minh dò xét địa hình một hồi sau đó mới thi triển khinh công đi lên trên Leo lên nơi âm u, nhìn thấy con đường hai bên đốt hỏa bồn, tào khiết lúc này mới yên tâm, con đường nhỏ xuyên qua động thủy u này, một đầu thông đến thủy sát quật, một đầu khác thông đến lối ra của động thủy u, chỉ cần tìm được con đường này, sẽ không bị lạc đường trong động thủy u, thủy sát quật. Cửu cát đã lặng lẽ trở về, hắn lần nữa ngồi xuống trong vòng lửa, để cho thủy tức cổ của mình hấp thu sát khí. Vừa rồi, cửu cát không chỉ thử đau, hơn còn đích thân ra tay cứu người. Chuyện cứu người tạm thời không đề cập tới. Quy lực của vân kính phi đao, vẫn làm cho cửu cát khá hài lòng, khoảng cách xa, quy lực lớn. Hơn xa cung nỏ loại mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là xuất đao quá chậm. Xuất một đao cần 7, 8 giây thời gian, điều này rất ảnh hưởng đến thực chiến. Đây hẳn là do cửu cát luyện tập quá ít, chỉ cần luyện tập nhiều là có thể tăng tốc độ xuất đao. Lần thử đao này, cửu cát không những không giết chết tào khiết. Ngược lại còn đích thân ra tay cứu mạng nàng. Trên đường còn được hai cái túi trữ vật, chỉ là trong túi trữ vật cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ tìm được một ít bạc, những thứ khác quá dễ nhận biết, cửu các sau khi kiểm tra qua liền thuận tay ném vào trong khe đá, chỉ bỏ hai cái túi trữ vật vào bên trong quần áo. Lúc này, cửu các lần nữa ngồi xếp bằng ở vị trí vòng lửa thứ bảy. Cửu các lần nữa soi vào vân kính tâm hồ, sáu luồng chân khí, vận chuyển không ngừng. Trầm hay không bằng tay quen, quen rồi tự nhiên thành thần, Tào Khiết sau khi tắm rửa sạch sẽ trong dòng nước chảy, thay quần áo mới, một lần nữa trở về thủy sát quật. Tin tức hai vị sư huynh bỏ mạng, Tào Khiết không nói cho bất kỳ ai. Nàng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lương Thụy Vũ kia thật sự là quá độc ác. Tuy rằng bản thân và hai vị sư huynh bị lừa, nhưng ba người bọn họ đúng là đang trộm đồ của nhà họ Lương. Hành vi này rất thất đức một khi nói ra tào khiết tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi võ viện chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt bị người ta lừa gạt còn chưa tính sau đó nam nhân xuất hiện kia rốt cuộc là ai tào khiết trong lòng rối bời cố gắng trấn định tào sư muội muội đi đâu vậy một nam đệ tử võ viện hỏi Ô! thì ra là vương sư huynh ta vừa rồi đi về phòng nghỉ ngơi tào khiết hơi lúng cuốn biện minh Ồ, vị vương sư huynh kia ánh mắt lóe lên, cũng không truy hỏi thêm gì nữa, mà xoay người rời đi. Ba ngày sau. Một tên đệ tử võ viện bẩm báo với giáo tập võ viện huyền Hy Bình, võ sư Diêu Chấn và Thang Lôi mất tích. Chương 318, suy đoán hai huyền Hy Bình không để ý người lớn như vậy sao có thể mất tích được. Nhất định là tự ý đi thăm dò đồng thủy u rồi. Nửa tháng sau. Diêu Chấn và Thang Lôi vẫn chưa trở về. Giáo tập võ viện Huyền Hy Bình thở dài một hơi, hai người này hẳn là đã gặp nạn, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng lâu như vậy mà không trở về. Huyền Hy Bình cũng không định đi tìm. Sống chết có số, giáo tập võ viện không phải là bảo mẫu, đệ tử võ viện sau này là muốn lên chiến trường yêu tộc mong trạch, làm gì mà phải làm ra vẻ tình cảm như vậy. Huyền Hy Bình bình tĩnh như vậy. Ngược lại nằm ngoài dự đoán của một người. Người đó chính là Lương Thụy Vũ trên con đường nhỏ hai bên đốt đầy hỏa bồn của động thủy u lương thủy vũ mặc võ phục màu vàng đi về phía thủy sát quật thủy sát quật trong một gian phòng thượng hạng lương thủy vũ trên mặt mang theo khí chất âm nhu cùng giáo tập võ viện huyền hy bình đang đánh cờ lúc này lương thủy vũ cũng đã có tu vi nhị phẩm không khác gì với sư phụ ngày xưa là huyền hy bình ta nghe nói có hai vị sư đệ mất tích trong động thủy u lương thủy vũ chậm rãi nói Đích thực là như vậy. Sư phụ không định đi tìm sao? Hừ. Loại người bất nhân bất nghĩa này, có gì đáng để đi tìm? Huyền Hy Bình nói, có lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa, mà là vô ý rơi vào trong đó, đệ tử gặp nguy hiểm, thân là sư trưởng sao có thể không quản. Ý của ngươi là đi tìm một chút. Lương Thụy Vũ gật đầu, Huyền Hy Bình trầm mặt hồi lâu, lúc này mới nói, hai vị đệ tử diêu chấn và thang lôi vô duyên vô cớ mất tích lão phu thân là giáo tập võ viện đích thực là nên đi tìm một chút hai người đánh cờ xong lương thủy vũ rời khỏi thủy sát quật trước khi rời đi nam tử có tướng mạo âm nhu này lại nhìn tào khiết một cái thật sâu trải qua gần một tháng tu luyện này tưởng ngọc thanh đã có thể ngồi ở vòng lửa thứ ba tu luyện cửu cát cũng vậy cửu cát thân là cổ sư hắn căn bản không cần tự mình luyện sát toàn bộ quá trình luyện sát đều giao cho thủy tức cổ Thủy tức cổ hiện tại đã lột xác thành trung. Thủy tức cổ thành cổ phản hồi linh khí tự mang theo một tia thủy sát. Cửu cát cũng đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình đang biến hóa, hắn đã có thể làm được khí trung ẩn chứa sát, trở thành tứ phẩm võ sư. Bước tiếp theo chính là phục dụng thiên cương đan, hóa khí thành cương, bước vào thượng tam cảnh, trải qua hơn nửa tháng tu luyện này. Tốc độ lục khí hợp nhất của cửu cát cũng càng ngày càng nhanh, lúc trước cần 7, 8 giây. Mà bây giờ chỉ cần 3 giây 3 giây dường như đã đến cực hạn Vân kính tâm hồ sáu luồng chân khí xuyên qua Du tẩu toàn thân cửu cát Cuối cùng hội tụ ở linh cốc huyệt Sau đó từ linh cốc huyệt tản ra toàn thân Lặp đi lặp lại Trở thành bản năng Cùng lúc đó Trong bóng hình của vân kính tâm hồ Cửu cát nhìn thấy rõ ràng thủy tức cổ nằm ở phổi của mình Lúc này thủy tức cổ đã trưởng thành Thủy tức cổ sau khi trưởng thành và con đĩa bò ra từ trong cơ thể tàu khiết giống nhau như đúc. Có lẽ những con đĩa kia chính là cổ trùng nguyên thủy của thủy tức cổ. Nếu như cổ trùng nguyên thủy của thủy tức cổ xuất hiện từ động thủy u, vậy thì võ tiên thế gia nhà họ lương cũng giống như thiết kiếm sơn trang, là một ổ chế cổ, luyện cổ. Nhà họ lương đường đường là võ tiên thế gia, có cần thiết phải luyện cổ không, cấu kết với đại yêu, phản bội nhân tộc, khiến mân gian đổi dòng. Đối với nhà họ lương có lợi ích gì? Có lẽ Thủy Long Bang chỉ chèn ép được một số ít người trong nhà họ lương. Dù sao nhà họ lương cũng một gia tộc lớn. Có điều, chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Cửu các hiện tại còn tự lo không xong, thật sự không có năng lực lo cho thiên hạ, chờ đến khi nào mở được không khiếu trong cơ thể mình, tách cổ trùng ra khỏi người mình, dùng cổ mà không lo hậu hoạn, sau đó đi tìm hiểu những chuyện bí mật này cũng không muộn. Tối hôm đó vi không sơn mang theo hai người dùng cơm ở thủy u phường trên bàn cơm khoảng thời gian tới ta có hơi bận nếu như ta không có ở đây thì hai người cứ đến thủy sát quật dùng cơm vi không sơn nói vì sao tưởng ngọc thanh nhíu mày hỏi ta tiếp nhận một nhiệm vụ của thủy u phường đi tìm hai tên đệ tử võ viện đã mất tích nửa tháng nay động thủy u rộng lớn như vậy làm sao có thể tìm được cửu cát vừa ăn cơm cá thịt Vừa nói. Cố gắng tìm. Nếu như tìm được, có 10 miếng ngũ trảo kim nguyên. Nếu như là thi thể thì sao? Một cổ thi thể, một miếng kim nguyên. Cửu các không hỏi thêm, thi thể ở đâu hắn đương nhiên biết rõ, thậm chí đến cả túi trữ vật của hai tên kia hắn cũng đã lục soát qua, chương 319, nghi ngờ chỉ là không thể nói ra. Nói ra lại phải giải thích vì sao mình biết. Mặc dù cái chết của hai tên kia không liên quan đến cửu cát Nhưng cửu cát cũng chẳng muốn giải thích Phiền phức Đệ tử võ viện luyện sát mất tích Võ viện không tìm Nhà họ lương không tìm Lại để ngươi đi tìm Võ viện không tìm là bởi vì sợ bị người ta dị nghị E ngại người ngoài nói bọn họ nhân lúc tìm kiếm người lại giấu đi bảo vật Mà đệ tử võ viện ai nấy đều kiêu ngạo Tuyệt đối không muốn đưa túi trữ vật cho võ sư nhà họ lương kiểm tra Nên bọn họ không tìm Nhà họ lương không tìm. Có lẽ là bởi vì ngại phiền phức, nên ban bố nhiệm vụ, để đám gia tộc phụ thuộc vào nhà họ lương như chúng ta đi tìm. Người nhận nhiệm vụ đâu chỉ một mình cửu cửu. Đương nhiên không chỉ, ô. Oh. Cửu cửu hãy cẩn thận một chút. Cửu cắt bỏ miếng tiết canh vào trong miệng, không nói gì nữa. Nhà họ lương cho phép người ngoài tìm kiếm thủy u đồng. Điều này chứng tỏ toàn bộ nhà họ lương có lẽ không biết chuyện luyện cổ ở thủy u đồng. Nói cách khác. Thủy Long Bang chỉ mới xâm nhập một phần vào nhà họ Lương. Chỉ có số ít võ sư nhà họ Lương biết chuyện luyện cổ ở Thủy U Động, thậm chí còn tham dự vào, đại đa số võ sư nhà họ Lương đều không biết. Bang chủ Thủy Long Bang dường như chỉ là nhất phẩm cổ sư, vẫn chưa thành tựu cổ tiên, nếu không hắn ta cũng sẽ không thèm muốn tinh huyết giao long. Mà nhà họ Lương là đại gia tộc có rất nhiều võ tiên, một gia tộc võ tiên như vậy tuyệt đối không thể nào đi theo tà đạo. Chỉ có thể là số ít người nhà họ lương phản bội nhân tộc cấu kết với yêu thú. Đương nhiên cũng có một khả năng khác là Thủy Long Bang chỉ lấy cổ trùng nguyên thủy ở Thủy U Động, nơi luyện cổ chân chính không phải ở đây, kỳ thật khả năng này càng lớn, càng phù hợp với lẽ thường. Nếu nói kẻ phản bội nhân tộc chỉ là một hoặc vài tên võ sư nhà họ lương, vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng đặt nơi luyện cổ ở Thủy U Động. Chỉ có thể bắt cổ trùng nguyên thủy ở Thủy U Động mang ra ngoài luyện cổ dù sao luyện cổ cần phải dùng đến người sống nơi luyện cổ không chỉ máu me tàn nhẫn như tu la luyện ngục mà còn cần rất nhiều tài nguyên người thử cổ ăn uống đều là một đống lớn ở thủy u động bị nhà họ lương canh giữ nghiêm ngặt căn bản không có khả năng dễ dàng vận chuyển những vật tư này ra vào có nghĩa là trong thủy u động hẳn không tồn tại nơi luyện cổ nếu đã như vậy cửu cửu vi không sơn đi thủy u động dò xét hẳn là an toàn Dù sao nhà họ Lương và Thủy Long Bang nhất định có quan hệ mật thiết. Sau này nếu gặp Chu Thiếu Tuyền ngược lại có thể trao đổi tình báo này. Còn nếu không gặp thì thôi, bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao Chu Thiếu Tuyền không tới tìm ta? Đã qua bao lâu rồi? Chuyện cửu các ta và phụ thân Trương Hiếu kính đoạn tuyệt quan hệ cha con, đầu nhập vào nhà họ Vi chắc hẳn đã sớm truyền ra ngoài. Chu Thiếu Tuyền sẽ không ngu ngốc đến mức không tìm được ta chứ? Chẳng lẽ Chu Thiếu Tuyền và Lãnh Ngọc Trinh gặp phiền phức rồi? Kệ hắn. Nâng cao võ công, nghiên cứu ngu cổ chi thuật và luyện đan chi thuật mới là điều ta nên làm, những chuyện khác đều không quan trọng. Chuyện xảy ra ở Thủy U Động cứ coi như không biết. Sau khi ăn cơm xong ở Thủy U Phường. Vi Không Sơn đưa Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh trở về. Những ngày tiếp theo. Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh tiếp tục luyện sát theo quy luật, Tưởng Ngọc Thanh luyện sát. Còn cửu cát thì soi rọi vân kính tâm hồ cố gắng biến nó thành bản năng. Ngày hôm sau, Vi Không Sơn đã trở về. Thủy u động thực sự quá lớn, hơn nửa đại đa số nơi đều tối đen không thấy ánh sáng. Vi Không Sơn cùng với mấy tên võ sư nhận nhiệm vụ đã tìm kiếm cả ngày, không thu hoạch được gì. Vi Không Sơn ăn cơm ở bên ngoài, lại mang theo hộp thức ăn vào. Cửu cát và tưởng Ngọc Thanh trốn trong phòng bính tự số 9 ăn cơm cùng lúc đó phòng bính tự số mười chín tào khiết lại vẽ xong một bức tranh sau lưng tào khiết đã treo bốn năm bức tranh mỗi bức tranh đều có hai người một nam một nữ nữ tử là tào khiết dung mạo nam tử căn bản không nhìn rõ chỉ có một đường nét khuôn mặt bức tranh vẽ cảnh tượng hết sức kiêu diễm ai tào khiết thở dài một hơi vẽ nhiều tranh như vậy rồi vẫn không nhớ nổi dung mạo nam tử kia Tào khiết dán bức tranh trên tay lên tường, những bức tranh này nàng chỉ có thể tự mình thưởng thức. Đệ tử võ viện, ngoài trừ giáo tập võ viện là huyền hy bình ở phòng thượng đẳng, những đệ tử còn lại đều ở phòng trung đẳng và hạ đẳng. Chương 320, chữ tình một thông thường nữ đệ tử ở phòng trung đẳng, nam đệ tử ở phòng hạ đẳng. Bọn họ đều không cần tự mình bỏ ra bạc, hoàn toàn do võ viện chi trả. Võ viện đại diện cho đại càng Vương Triều mà nhà họ lương là thế lực được đại càng vương triệu phân phong song phương là hợp tác chứ không phải đối lập lúc tào khiết hoàn thành bức tranh cửu cát và tưởng ngọc thanh cũng trốn trong hang động ăn cơm xong tưởng ngọc thanh nhường hết cá thịt và tiết canh cho cửu cát nàng chỉ ăn một ít cơm trắng tưởng ngọc thanh rất thích ăn cái này thậm chí cửu cát còn hoài nghi trong người tưởng ngọc thanh có phải có cổ trùng đặc thù nào đó hay không cần phải ăn loại gạo đặc biệt này tưởng ngọc thanh vẫn còn đang nhai kỹ nuốt chậm cơm trắng trong hang động từng hạt cơm trắng dính trên khóe miệng lại bị nạn liếm vào trong miệng mỗi lần nhai đều hưởng thụ vô cùng để tưởng ngọc thanh lại từ từ ăn cơm cửu các thu dọn bát đũa xong xách hộp thức ăn đi ra khỏi hang động cửu cửu thủy u động này rộng lớn như vậy bên trong nhất định ẩn giấu nguy hiểm to lớn chớ nên hành động một mình cửu các dặn dò lúc trả lại hộp thức ăn tưng ta biết ngươi và ngọc thanh mùi mùi cứ việc luyện sát cho tốt sau khi luyện sát xong chúng ta liền rời khỏi nơi này vi không sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói sau một ngày thăm dò vi không sơn cũng cảm thấy thủy u động này không hề đơn giản nhưng dù sao vi không sơn cũng tu vi hóa khí thành cương có huyền cương hộ thể nguy hiểm bình thường thật sự không thể nào uy hiếp được hắn lại qua một ngày vi không sơn không trở về cửu cát và tưởng ngọc thanh hơi lo lắng Nhưng lo lắng cũng vô dụng, võ công của Vi không sơn cao hơn hai người rất nhiều, nguy hiểm mà hắn không đối phó được, hai người càng không thể nào ứng phó được. Buổi tối hôm đó hai người bỏ ra hai lượng vàng ăn một bữa cơm ở thủy sát quật. Món ăn đơn giản, thậm chí có thể nói là khó ăn. Đệ tử võ viện ăn còn ngon hơn hai người, hơn nữa còn không cần bỏ tiền. Cửu các dùng số vàng lấy được từ trong túi trữ vật của một tên đệ tử võ viện để thanh toán. Ngày thứ ba, vì không sơn bình an trở về, hắn không bị thương, nhưng đồng bạn cùng hắn đi dò xét, chết mất một người. Tên kia bị một con cương thi giết chết. Trong thủy u động tích tụ rất nhiều thủy sát, nếu người chết mà thi thể bị thủy sát xâm nhập trong thời gian dài, sẽ biến thành thủy cương thi, thủy cương thi đại khái có tu vi tứ phẩm võ sư. Thủy cương thi thân thể cứng rắn, giỏi ẩn nấp dưới nước, nhưng kiếm cương có thể giết, lợi trảo của nó cũng không phá nổi huyền cương. Không thể nào uy hiếp được Lão Phu, điều thực sự khiến Lão Phu cảm thấy nguy hiểm là lạc đường, trong thủy u động chỉ cần nhìn thấy hỏa đạo, sẽ không bị lạc đường, nhưng nếu không nhìn thấy hỏa đạo, vậy thật sự không biết mình đã chui vào nơi nào. May mà Lão Phu đã làm ký hiệu dọc đường, nếu không thật sự không trở về được, cửu cửu. Vẫn là đừng đi sâu vào nữa. Cửu cắt lại một lần nữa nhắc nhở, đúng vậy. Không sơn hiền chất vẫn nên cẩn thận là hơn. Vì chút tiền tài không đáng, nhà họ Vi cũng không thiếu chút đó, không cần thiết khiến bản thân gặp nguy hiểm. Từng. Mọi người yên tâm, lần này đi sâu vào ta cũng chỉ là tò mò, tiếp theo ta sẽ ra ngoài làm việc. Vi không sơn nói. Sau khi Vi không sơn rời đi. Cửu cát và tưởng Ngọc Thanh lại cùng nhau tu luyện. Hiện tại tưởng Ngọc Thanh đã có thể đi vào vòng lửa tầng thứ hai tu luyện, ánh lửa màu xanh lục chiếu lên mặt tưởng Ngọc Thanh. Khiến khuôn mặt nàng hiện lên một màu xanh biếc. Tưởng Ngọc Thanh tu luyện ở vị trí nào, cửu cát cũng không hề kém cạnh, hắn cũng đi vào tầng thứ hai hỏa quyển. Nhưng lúc này lại có vấn đề mới. Vòng ngoài lớn, vòng trong nhỏ. Ở vòng ngoài không hề chật chội, nhưng tu luyện ở vòng trong lại càng ngày càng chật chội. Võ sư ngồi thiền ở vòng thứ hai gần như là người chen chúc người, đến vòng thứ nhất thì phải xếp hàng. Hôm nay ngồi thiền ở vòng thứ hai. Cửu cát gặp một người quen. Tào khiết gần như là ngồi thiền sát bên cạnh cửu cát, hai người đệm dựa chạm vào đệm dựa, cánh tay chạm vào cánh tay. Tào khiết là cố ý đi tới đây, bởi vì nơi này chỉ còn trống một chỗ, nếu nàng không ngồi vào đây sẽ bị người khác cướp mất. Cửu cát vẫn như cũ đứng khoanh chân không luyện sát, hoặc nói người luyện sát không phải là cửu cát, mà là thủy tức cổ trong cơ thể hắn. Cửu cát soi rọi vân kính tâm hồ, không ngừng luyện tập lục khí hợp nhất. Thời gian vận khí 3 giây, tuy rất khó đột phá, nhưng không có nghĩa là không thể đột phá. Trong lúc chiến đấu nhanh hơn một chút, có lẽ chính là tranh giới giữa sống và chết.